Chương 662, nguyên lai các ngươi nhận biết ta ạ. Lộ thần ba người trở về động tĩnh dẫn tới không ít người, bất quá băng đạo thang trượt đã biến mất, băng linh tộc tộc nhân đều không biết Lộ thần ba người vừa mới là từ băng tuyết chi thụ xuống tới. Hàn chắc cùng Ô Áo đi vào trước đá người phương. Giờ phút này Cơ Tuyết đạt được Lộ thần tới gần, biến thành tiểu diễm như hoa, Ô Áo nhìn thấy về sau trong lòng có chút đau xót, bất quá rất nhanh, Ô Áo liền khôi phục bình thường. Vừa đến, Lộ thần sắc thực so với hắn cường đại. Thứ hai, Cơ Tuyết là thật yêu Lộ thần. Cơ Tuyết đối hắn Áo nhưng là không có quá nhiều cảm tình, lúc trước hoàn toàn là Ô Áo tự mình ngỡ đợ tương tư thôi nàng là tiểu băng là chúng ta lần này ra ngoài thời điểm gặp phải lộ thân giải thích một câu về phần tiểu băng đản sinh một ít chuyện đương nhiên sẽ không nói ra loại chuyện này là tại không thể tưởng tượng nói ra người khác chưa chắc sẽ tin tưởng mặt khác quá nhiều người biết đối tiểu băng tới nói không phải một chuyện tốt hàn chắc cùng ố áo khẽ gật đầu hai người đều không có suy nghĩ nhiều phụ thân băng linh tộc trói buộc đã biến mất cờ tuyết kích động nói thế nhưng là ta cái gì cảm giác đều không có hàn chắc Nam nao lập tức không dám tin nói cùng đi màu trắng băng huyệt đến lúc đó băng linh tộc trói buộc phải chăng đã phá giải tự nhiên nhất thanh nhị sở Lộ Thần nói, hắn Âm thầm đánh giá một chút, một tháng thời gian đã đến, giờ phút này Hàn băng Giao nghịch lần chỉ sợ đã không thể lại thôn vệ màu trắng băng huyệt tiêu tán ra băng Hàn Chi lực. Đi, băng linh tộc tộc nhân cũng không có gì tốt thu thập, mà lại bọn hắn chỉ là muốn đi xem trường, không phải lần này liền muốn rời khỏi. Cơ Tuyết Thi triển băng linh tộc thủ đoạn, triệu hắn đến một đầu băng tinh linh xà, Lộ Thần, Cơ Tuyết, Tiểu Băng, ba người ngồi chung tại một đầu băng tinh linh xả bên trên. Lộ Thần chỗ băng tinh linh xà sụp phồng, còn lại băng linh tộc tộc nhân theo sát phía sau, một đám người trùng trùng điệp điệp tiến về màu trắng băng chỗ. Sau một ngày, mọi người đi tới màu trắng băng huyệt chỗ. Cơ Tuyết nhìn về phía Lộ Thần. Lộ Thần khẽ hất cằm, "Đi thôi." Cơ Tuyết hướng màu trắng băng huyết đi đến, theo tiếp cận màu trắng băng huyết, cơ Tuyết trong lòng tràn đầy kích động, nhưng lại thấp thỏm vô cùng, lo lắng lại một lần nữa bị mảnh này băng tuyết thiên địa trói buộc. Thời gian phản phất đột nhiên chậm lại, chỉ còn một bước cuối cùng, cơ Tuyết liền đem bước vào màu trắng băng huyết. Nàng đột nhiên bước vào, không có bất kỳ cái gì trở ngại. "Phu quân, ngươi thật phá vỡ chúng ta băng linh tộc trưởng lâu đến nay tộc vận trói buộc." Cơ Tuyết kích động không thôi, thân thể có chút run rẩy. Mà băng linh tộc chói buộc là tiểu băng phá giải, nhưng tiểu băng có thể sinh ra, là bởi vì hấp thu Lộ Thần máu tươi cho nên tại Cơ Tuyết nhìn lại chính là lộ Thần phá vỡ băng linh tộc sở hữu tộc nhân vận mệnh. Cơ Tuyết không có lập tức rời đi, mà là lui trở về, trở lại lộ Thần bên người. Nàng đã vừa mới bước vào màu trắng băng huyệt, hoàn toàn có thể đủ thông qua màu trắng băng huyệt tiến về thế giới bên ngoài, nhưng nàng không có vội vã rời đi, nàng muốn cùng tự mình phu quân cùng rời đi mảnh này băng tuyết thiên địa. Thục ta vận mệnh thật giải khai, Hàng chắc quỳ xuống đất khóc giống. Ô Áo nhìn về phía màu trắng băng huyệt, trong mắt bên trong hiện ra một vòng chiến ý, hắn kỳ vọng thế giới bên ngoài tốt nhất tràn đầy đối thủ, dạng này hắn liền sẽ không tìm mình chúng ta trước đi qua nhìn xem, chờ ở bên ngoài sắp xếp xong xuôi, tất cả mọi người có thể ra ngoài. Hàn Trác xóa đi nước mắt, đứng dậy an bài nói. Ngoại giới, băng phong thành nội thành, thời gian hướng phía trước quay lại. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt mang theo bốn cái băng khối thông qua màu trắng băng huyệt trở lại băng phong thành nội thành. Bốn cái băng khối tự nhiên là phương Ấn, Hàn Y Lien lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh bốn người, Thải Phong, Thải Vũ, Bích Hà, Lâm Thủ, bốn người một mực chờ đợi tại màu trắng băng huyệt bên ngoài. Tuy nhiên màu trắng băng huyệt không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán băng hàn chi lực, nhưng băng hàn chi lực đều bị Hàn băng giao lân hấp thu hết. Thải Phong. Thải Vũ, Bích Hà, Lâm Thủ bốn người căn bản không nhận băng hàng chi lực ảnh hưởng. Đây là có chuyện gì? Gặp Phương ấn, Hàn Y Lìa lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh bốn người bị băng phòng Một mực chờ đợi tại màu trắng băng huyện bên ngoài bốn người chấn động vô cùng. Phải biết, Phương ấn cùng Hàn Y Lìa lộ đều là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, mà lại Phương ấn hay là trận pháp đại tông sư. Mặt khác, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh tuy nhiên không phải nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, nhưng cũng là phong chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Bình thường mới vào nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ chưa hẳn có thể thương tới Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh, nhưng là hiện tại bốn người này đúng là đều bị băng phong, trở thành bốn cái đống băng đống. ai có thể có bực này thực lực, đem cái này bốn cái cường giả băng phong. thải phong, thải vũ, bích hà, lâm thủ, bốn người nhìn về phía màu trắng băng huyệt, trong lòng từng đợt phát lạnh. cái này màu trắng băng huyệt sau chẳng lẽ ẩn giấu đi một cái nguyên đan phía trên cường giả? chỉ sợ vô cùng có khả năng như thế, nếu không giải thích như thế nào một màn trước mắt. bích hà trong mắt có chút co rúm lại, nàng tuy nhiên thu được võ đạo chuyển thừa, đan dược đạt tới nguyên đán phía trên, hay là cần một chút thời gian. lộ thân đâu? sau khi khiếp sợ, bốn người phát hiện nhân số không đúng, cùng kêu lên hỏi hắn lập tức liền sẽ tới. tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt nói. nghe thấy lời ấy, đám người thở dài một hơi. tuy nhiên vương ấn bọn người bị băng phong, nhưng chỉ cần lộ thần không có việc gì, lộ thần nhất định có biện pháp thay phương ấn bọn người giải khai băng phong. bọn hắn không biết lộ thần có hay không giải khai băng phong thủ đoạn, nhưng chính là xác định, lộ thần nhất định sẽ có biện pháp. đám người kiên nhẫn đợi. một khắc đồng hồ trôi qua, một cái canh giờ bên trong đi qua, một ngày trôi qua, lại không có người từ màu trắng băng huyệt bên trong đi ra. tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. rời đi thời điểm, lộ thần nói qua. Hắn lập tức liền sẽ tới, chẳng lẽ là tại bọn họ rời đi về sau? Kia phiến băng tuyết ngập trời bên trong lại có biến cố mới phát sinh, Lộ Thần cùng cơ tuyết bợ vậy chậm trễ xuống tới. "Ta vào xem." Bích Hà nói. "Đừng." Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt vội vàng ngăn cản. "Bích Hà tỷ tỷ, bên trong tình hình phức tạp, mà lại không thích hợp chúng ta nhân loại tiến vào bên trong. Dù cho là nguyên đan cảnh cường giả tiến vào bên trong, cũng đánh không được quá lâu. Người bây giờ mạo muội đi vào, không chỉ có tìm không được Lộ Thần, còn có thể biến thành cùng hắn thành chủ bọn hắn đồng dạng. Đến lúc đó, sự tình ngược lại sẽ càng khó làm hơn." Diêu Tâm duyệt nói. Lộ Thần đến bây giờ còn bị ra bên trong khẳng định là có biến cố mới sinh ra, bất quá ta tin tưởng lấy Lộ Thần thủ đoạn cùng nhu trí nhất định sẽ biến nguy thành an. Chúng ta hay là tại cái này bên ngoài chờ lấy liền tốt, nếu là mạo muội đi vào chỉ sợ không giúp được Lộ Thần, ngược lại sẽ cho hắn thêm phiền. Tiêu Nhạc Du cũng khuyên đúng rồi, băng phong thành hiện tại ra sao tình hình? Tiêu Nhạc Du hỏi Lộ Thần lúc trước suy đoán vân diệu quốc tú dụng bọn người hội thừa cơ đối phó băng phong thành dưới mắt phương ấn, hàng y lộ lệ vũ phỉ lôi minh bốn người đều bị băng đắm người bên trong chỉ có bích hà là nguyên đan cảnh cường giả. Bọn hắn một cây chẳng chống vững nhà, bọn hắn nhất định phải chuẩn bị sớm. Tạm thời không ngại, băng phong thành bên trong gần nhất rất tiến tĩnh. Thải phong cùng Thải vũ nói. Anh. Ngay tại Thải phong cùng Thải vũ thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo tiếng vang từ băng phong thành nội thành phương hướng truyền đến. Ta đi xem một chút tình huống. Thải phong lách mình rời đi, thoại âm rơi xuống, nàng thân ảnh dần dần phai mờ, chân thân đã rời đi. Rất nhanh, Thải phong đi vào nội thành thành tượng, ánh mắt nhìn ra xa hướng chấn động truyền đến phương hướng. Nơi xa, một làn khói bụi tại băng phong ngoài thành dâng lên. Xác định là tại băng phong ngoài thành, Thải phong có chút thở dài một hơi. Nếu như đội thành Hàn Y Liễu lộ ở đây, hoặc là Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Thông Minh ở đây, ba người lập tức liền có thể từ đây khắp tỉnh thế bên trong đánh giá ra, đây là có người đang cố ý khiêu khích Băng Phong Thành, muốn thăm dò Băng Phong Thành phản ứng. Thải Phong trở về nội thành màu trắng băng huyết chỗ. Chuyện gì xảy ra? Đám người cùng kêu lên hỏi. Chấn động phát sinh ở Băng Phong ngoài thành, hẳn là có người vừa mới rời đi Băng Phong Thành, liền bị cựu ra tìm tới, chiến đấu ngay tại ngoài thành bạ phát. Thải Phong nói. Đám người khe gật đầu, vấn đề này tại Tam Thành là thường xuyên phát sinh sự tình. Dù sao huyết sát thành, hắc diệu thành, băng phong thành đều định ra quy củ, thành bên trong cầm đoán tư đấu. Cho nên một chút võ đạo tu sĩ đắc tội người về sau, thường thường hội trốn vào tam trong thành. Mà cửu gia của bọn hắn nếu là không muốn giao phó linh thạch, khởi xướng phong vân đài chiến đấu, liền sẽ canh dự ở tam ngoại thành. Một khi tiểu gia ra, lập tức áp dụng trả thù. đương nhiên, nếu là tiến vào thành trì người, có thể đang treo chọc lưu tại thành trì thời gian bên trong cảnh giới có chỗ đột phá, ngược lại sẽ đem một mực chờ đợi tại thành trì bên ngoài cửu gia giải quyết hết. Băng phong thành ngoại thành, vân diệu quốc đặt chân chi địa. Đại nhân, Băng Phong Thành không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngay cả thủ vệ đều không có xuất động." Thương Sinh Đào nói. "Người bên ngoài nhìn thấy không?" Tú Dục hỏi. Thương Sinh Đào gật gật đầu, hết thể đã sớm dựa theo Tú Dục lời nhắn nhủ an bài tốt. Tú Dục khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh, "Bắt đầu đi." Thương Sinh Đào lách mình rời đi, chân nạn ở một bên thưởng thức hương mính, chưa từng có hỏi ý tứ. "Wen, Wen, Wen." Băng Phong Thành ngoại thành, khắp nơi bạo phát bạo phát chiến đấu kịch liệt. Băng Phong Thành thủ vệ lập tức xuất động, nhưng lần này khiêu khích người thực lực cực kỳ cường hãn, thủ vệ căn bản hàng phục không ở nhất định phải lôi tông minh tự mình ra mới có thể chấn được tràng tử nhưng mà bọn thủ vệ truyền lệnh ngồi lâu lôi tông minh bế quan chỗ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào gặp băng phong thành thủ vệ căn bản không ngăn cản được trạng diện càng thêm hỗn loạn lên nhìn thấy chưa băng phong thành quả nhiên nội bộ chống dỗng cơ hội như vậy ngàn năm một thừa a lên lên lên giết giết sạch băng phong người chúng ta liền có thể thay vào đó tiêm phục tại băng phong thành rất nhiều thoái không sơn mạch lớn nhỏ thế lực người một mực tại chú ý băng phong thành bên trong động tĩnh gặp khiêu khích người chậm chạp không có bị đuổi ra ngoài Băng Phong Thành bên trong ngược lại có biến càng hỗn loạn xu thế, bọn hắn vung tin, Vân Diệu quốc Tú dục không có lựa gạt bọn hắn. Băng Phong Thành thành chủ cùng hai vị thống lĩnh, hoàn toàn chính xác phân thân pháp thuật, vô pháp ức chế Băng Phong Thành bạo loạn. Trong khoảnh khắc, Băng Phong Thành rất nhiều thế lực nhân mã không đang ngủ đông, nhao nhao phóng tới bắt giặc ngọc thạch trận đài, lại thông qua bắt giặc ngọc thạch trận đài tuần hướng Băng Phong Thành bên trong. Ngoại thành thủ vệ quân Long vô thủ, thêm nữa rất nhiều thế lực nhân mã khí thế hung hùng, rất nhanh, Băng Phong Thành ngoại thành liền luân hăm rơi. Băng Phong Thành nội thành. Nghe một tên thủ vệ bẩm báo, Thải Phong, Thải Vũ, Lâm Thủ, Bách Hà, Tiêu Nhạc Du Diêu Tâm duyệt đám người sắc mặt đổi biến, ngoại thành đã luôn hãm, lộ thần suy đoán trở thành sự thật. Chú đóng ở nội thành, tuyệt không thể bọn hắn tiến vào nội thành. Thải Phong nói, đám người nhao nhao gật đầu, nếu là nội thành bị công phá, cái này màu trắng băng huyệt cũng thủ không được bao lâu. Không thể đều đi, cần lưu lại một người trông coi màu trắng băng huyệt. Bích Hà nói, bây giờ băng phong thành đã triệt để hỗn loạn, nói không chừng đã rất nhiều lớn nhỏ thế lực người thừa dịp loạn trà trộn vào đi vào thành. Nếu để cho những người kia mò tới màu trắng băng huyệt chỗ, nơi này lại không có bất luận cái gì phòng thủ, chuyện kia liền không xong bây giờ có thể thay đổi băng phong thành cục diện người chỉ có lộ thần trong lòng mọi người đều vô cùng tán đồng điểm này mà lộ thần chỉ có thông qua màu trắng băng huyệt mới có thể trở về cho nên coi như toàn bộ băng phong thành có mất trước mắt mọi người cái này màu trắng băng huyệt cũng tuyệt đối không thể sai sót đây là băng phong thành sau cùng hy vọng ta ở lại đây đi thải vũ nói bây giờ chúng ta đều tại nội thành khoảng cách gần như thế ta cùng tỷ tỷ có thể lẫn nhau rõ ràng cảm ứng thậm chí tâm linh truyền lại tin tức nếu là cái này màu trắng băng huyệt chỗ phát sinh biến cố ta có thể trước tiên thông chi tỷ tỷ tỷ tỷ liền có thể lập tức thông báo đại gia nghe thải vũ Tất cả mọi người là một bộ giật mình không thôi dáng vẻ, cái này 2 tỷ mỗi lại có thể cách không giao lưu. Ta cùng mọi mọi hoàn toàn chính xác có thể tâm linh cảm ứng. Thải Phong gật đầu nói, kể từ đó, đám người bên trong, Thải Phong lưu tại màu trắng băng huyết chỗ, hoặc là Thải Vũ lưu tại màu trắng băng huyết chỗ, đều là thích hợp nhất, bất kỳ người nào khác đều không có loại ưu thế này. Giờ phút này, băng phong thành đại loạn, biện pháp chợt một xác định được, tất cả mọi người không có có ý kiến, lập tức thi hành. Thải Vũ lưu lại, Thải Phong bọn người tiến về nội thành thành từng chỗ, bọn hắn muốn chú đóng ở nội thành. Rất nhanh, Bích Hà đám người đi tới nội thành thành từng chỗ chị gặp băng phong thành ngoại thành khắp nơi bạo phát chiến đấu, rất nhiều lớn nhỏ thế lực người chính tại điên cuồng cướp bóc. một đám ngu xuẩn, chúng ta không phải đoạt một đợt liền đi, chúng ta là muốn chiếm lĩnh băng phong thành, nơi này sau này sẽ là chúng ta tụ bà buồn, những này cửa hàng đều muốn là chúng ta y, y thực phụ mẫu. đừng đi cướp bóc bọn hắn, nhanh khoái công vào bên trong thành, đem sở hữu băng phong thành người đều giết hại hầu như không còn. một cái đầu chọc mặt sẹo nam tử quát, kim khôi thủ nói rất đúng, tấn công vào nội thành, vĩnh cửu chiếm lĩnh băng phong thành, ngoại thành chiến đấu dần dần bình ổn lại, rất nhiều lớn nhỏ thế lực người nhau, nhau tuân hướng nội thành, hơn 3.000 người đem nội thành tầng tầng vây quanh. Các ngươi vờn y mà tấn công Băng Phong Thành, thật là xuống đến, không kiên nhẫn được nữa. Thải Phong quát. Ha ha, chúng ta chính là tấn công thì sao, có bản lĩnh nhường Hàn Thành chủ ra đánh ta à? Ha ha. Một người điên cuồng cười nói. Đúng à, các ngươi Băng Phong Thành không phải cấm đoán Băng Phong Thành xuất hiện từ đâu sao? Hiện tại đâu chỉ xuất hiện từ đâu, toàn bộ Băng Phong Thành đều loạn thành hỗn loạn. Làm sao không thấy Hàn Thành chủ, Lệ thống lĩnh, Lôi thống lĩnh ra duy trì trật tự, ba người bọn hắn hiện tại có phải hay không cùng một chỗ lăn ga giường. Lôi thống lĩnh một người chưa hẳn chịu nổi, mọi người chúng ta đều có thể ra một phần lực. Ha ha hai đóa băng hoa quả nhiên mỹ mạo như hoa, hôm nay chính là ngắt lấy hai đóa băng hoa thời điểm. Kim khôi thủ chừng mắt liếc gọi người, người kia rụt đầu một cái, lập tức lại tiêu lên. Hai đóa băng hoa tự nhiên là kim khôi thủ, bất quá chờ kim khôi thủ đã ăn sống thịt, mọi người chúng ta đi theo hút miếng canh. từng đợt Âu ngôn huế nữ tuấn hướng nội thành, Thải Phong đôi mắt nổi lên hàn quang, đưa tay kích phát ra một đạo sắc bén chiến kỹ công kích, kêu gào người tránh gọi đến, tiếp tục gọi dầm dĩ, hay là hai đóa cây độc băng hoa, đủ vị, kim khôi thủ khẳng định thích, hắn liền thích chinh phục loại nữ nhân này. Kim khôi thủ yêu thích người cũng biết, người là thế nào biết đến? đương nhiên là ngày mẹ ngươi, ngươi vợ ơ ý mà lừa ta, giết ta, bích hạ, tiêu Nhạc du, diêu tâm duyệt, ba người hiệp trợ thải phong cùng một chỗ tế lên nội thành phòng thủ đại trận, đương nhiên đông đảo thủ vệ cũng tham dự trong đó. đáng tiếc băng phong thành tuy nhiên cường đại, nhưng thủ vệ cũng liền hơn 300 người, chỉ có thể miễn cưỡng tế lên nội thành đại trận, căn bản vô pháp phát huy ra đại trận uy lực. mà bên ngoài rất nhiều lớn nhỏ thế lực người lại là bọn hắn gấp 10 nửa cái canh giờ về sau, đại trận tuyên cáo phá giải, giết, xông vào nội thành, rất nhiều lớn nhỏ thế lực người như như thủy triều tuôn hướng nội thành, rút lui. Thải Phong biến sắc, chỉ có thể hạ lệnh từ bộ thành phòng. Nội thành thành phòng tương đối ngoại thành thành phòng đã có lại rất nhiều, nhưng đối với hơn 300 người tới nói, muốn giữ vững nội thành thành phòng hay là quá khó khăn, huống chi bây giờ nội thành trận pháp đã phá giải. Nếu như bọn hắn tiếp tục từ thủ nội thành thành phòng, chiến tuyến liền không thể không kéo dài, loại này liền sẽ bị rất nhiều lớn nhỏ thế lực người từng cái đánh tan, lúc đó tất cả mọi người sẽ chết tại nội thành thành phòng bên trên. Cho nên trận pháp vừa vỡ, Thải Phong rất là quả quyết, lập tức mệnh lệnh tất cả mọi người hướng màu trắng băng huyết châu rút lui cách. Nàng như thế quyết định, thực là có hai cái ý đồ. Đệ nhất ý đồ Dựa vào đại gia cuối cùng tử thủ màu trắng băng huyệt, một mực chờ đến lộ thần xuất hiện đến cứu vãn cục thế. Nếu là thứ nhất ý đồ vô pháp đạt thành, đó chính là cái thứ hai ý đồ. Nếu như tử thủ cũng thủ không được, vậy liền để tất cả mọi người tiến vào màu trắng băng huyệt bên trong, phòng ngừa toàn quân tận mực hạ tràng. Rất nhiều lớn nhỏ thế lực người như thủy triều tràn qua nội thành thành tường, đuổi sắt rút lui Thải Phong bọn người. Rất nhanh, Thải Phong bọn người trở lại màu trắng băng huyệt chỗ, hơn 300 người tử thủ một cái sân. Rất nhiều lớn nhỏ thế lực người cũng đuổi tới nơi này, bọn hắn phát hiện gì thường? Tất cả mọi người hưng phấn địa run rẩy, cơ hội của bọn hắn quả nhiên tới cái này trong đình viện có một cái mạc danh kỳ diệu màu trắng băng huyện mà rất nhiều lớn nhỏ thế lực kiên kỵ nhất bốn người phương ấn hàn y lê lộ lệ vũ phỉ lôi tông minh đều bị băng phong thành bốn cái đóng băng đóng kim khôi thủ trong mắt bên trong chớp tắt qua một vòng vui mừng tiếp qua không lâu hắn kim khôi thủ liền đem cùng huyết sắt thành hồng tiên mâu hát diệu thành ngô chính dương bình khởi bình toạn một ngày này hắn không biết mộng tưởng rồi bao lâu chỉ cần cầm xuống cái nhà này hết thề đều sẽ thực hiện công phá nơi đây phá hủy băng huyện băng phong thành liền đem cải thiên hoán địa ngao ngao ngao rất nhiều lớn nhỏ thế lực người cầm đao đập ở ngực điên cuồng hoan hô lên Phan phất đã thấy tự mình thành băng phong thành chủ nhân, từ chiến không lùi, thải phong quát. Song Vương kịch liệt giao phong, trong lúc nhất thời, giữa sân năng lượng ba động kịch liệt vô cùng. Bích Hà tìm tới Kim Khôi thủ, nhưng mà giữa sân lại có mấy tên cường giả xung tới, bốn năm tên nguyên đan cảnh cùng mấy chục tên chân cương cảnh đỉnh phong cường giả vây công Bích Hà một người. Nếu không phải Bích Hà đạt được võ đạo truyền thừa tán thành, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chợt vừa giao phong, nàng liền muốn hương tiêu ngập tổn. Giờ này khắc này, nàng cho dù không có mất mạng, nhưng một đợt giao phong xuống tới, cũng là bị thương rất nặng. Bích Hà điệp huyết hậu lui, khí tức yếu ớt xuống tới nhưng lui lại ba bước về sau, nàng lại ngừng lại thân thế, nơi này cảnh giới của nàng nhất cường đại, thực lực nhất cường đại, nàng nhất định phải đứng ra bảo hộ những người khác, giữ vững màu trắng băng huyệt. rất nhiều lớn nhỏ thế lực người muốn đối phó lâm thù bọn người, muốn hủy đi băng huyệt, nhất định phải từ thi thể của nàng bên trên bước qua đi, trừ cái đó ra, không có cách khác. nhìn qua phía trước một bộ lục sắc biến thành huyết y nữ tử, kim khôi thủ bọn người hãi nhiên, bọn hắn năm tên nguyên đàn cảnh cao thủ, mặt khác tăng thêm hơn 30 tên chân cương cảnh đỉnh phong cao thủ vây công một nữ nhân, kết quả một đợt giao phong xuống tới, cái này áo xanh nữ tử cũng chỉ là trọng thương mà không có chết. Phải biết, đội thành Thái Không Sơn Mạch Tam Đại Thành Chủ đều làm không được mức này. Thái Không Sơn Mạch khi nào xuất hiện bực này cường giả, bọn hắn vừa ơ y mà không phát ra gì. Kim Khôi Thủ nhất thời sinh ra lòng yêu tài, nếu ngân nguyện ý phụng ta làm chủ, ta Kim Mẫu người có thể lưu ngươi một cái mạng. Suy. Bích Hà dùng tự mình máu tươi, rót vào cuồng bạo cảm xúc tiêu cực, ngưng tụ ra một đạo huyết tiễn, kích xả hướng về phía trước một tên chân cương cảnh đỉnh phong võ đạo tu sĩ. A. Kia chân cương cảnh đỉnh phong võ đạo tu sĩ chỉ tới kịp kêu thả một tiếng liền mất mạng. Cái này chân cương cảnh võ đạo tu sĩ chết, chính là Bích Hà cho Kim Khôi Thủ đáp án. Tốt, đã ngươi một lòng muốn chết, Kim Môn người cũng chỉ có thể thành bằng ngươi. Tiếp tục công, nàng chỉ có một người, ta ngược lại muốn xem xem, nàng như thế nào ngăn trở chúng ta tất cả mọi người. Kim Khôi Thủ hạ lệnh, Bích Hà tỷ tỷ, chúng ta rút lui đi. Thải Phong truyền âm nhập mật nói, rút lui cũng cần thời gian, các ngươi đi mau, để ta chặn lại bọn hắn. Bích Hà lại ngưng tụ ra từng đạo huyết tiễn, nàng mặc dù chịu trọng thương, nhưng giờ phút này khí thế ngược lại càng thêm hung lệ ngập trời. Kim Khôi Thủ trong mắt run lên, nếu là một chọn một, Kim Khôi Thủ âm thầm suy nghĩ, tự mình không phải cái này áo xanh nữ tử địch, bây giờ đã triệt để trợ mặt Tự nhiên là muốn chạm thảo trừ căn. Kim khôi thủ phất phất tay, rất nhiều lớn nhỏ thế lực người lần nữa phung trào, như một cô hắc sắc thủy triều trùng kích hướng Bích Hà. Đi, đi mau. Chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta bạch bạch hy sinh? Bích Hà truyền nấc quát, lập tức nên kích rất nhiều lớn nhỏ thế lực người. Thái Phong bọn người muốn rách cả mí mắt, bọn hắn cực kỳ không cam lòng lui hướng màu trắng băng huyệt. Đúng lúc này, một chân từ màu trắng băng trong huyệt đưa ra ngoài, ngay sau đó là bắt đuổi, sau đó là thắt lưng thân thể, lộ thần trước hết nhất đi tới, bên cạnh đi theo chính là Cơ Tuyết cùng Tiểu Băng. Tất cả mọi người trợn mắt ốm mồm đã vừa mới đến thời khắc nguy hiểm nhất, nhưng Hải Phong bọn người vẫn không có nhìn thấy màu trắng băng huyệt có bất kỳ động tĩnh. bọn hắn cảm thấy, Lộ Thần hẳn là sẽ không xuất hiện. nhưng liền tại bọn họ nhất tuyệt vọng một khắc này, Lộ Thần lại kỳ tích một giống như xuất hiện. Lộ Thần trước khi rời đi đã có chỗ suy đoán, giờ phút này ánh mắt quét qua, nhất thời rõ ràng giữa sân tình thế. Phái không sơn mạch rất nhiều lớn nhỏ thế lực người nghe, các ngươi tất cả mọi người, hiện tại không còn một mống địa rút đi băng phong thành, ta có thể lưu các ngươi một cái mạng. Lộ Thần cao giọng quát, trong khuyên khắc, giữa sân an tĩnh lại, quả thực là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được a. một trận yên lặng về sau rất nhiều lớn nhỏ thế lực mỗi người đều cười ha ha, cơ hồ muốn cười rơi lớn răng. cái này bỗng nhiên xuất hiện người lại muốn để bọn hắn rút đi, còn nói chỉ cần bọn hắn nguyện ý rút đi, liền có thể lưu bọn hắn một cái mạng. gặp quang đốc, không có gặp quang ngu như vậy. ngươi làm ngươi là ai a? trên trời thần minh sao? tiểu tử, mặt trời đã ba sáu cao, ngươi là còn chưa có tỉnh ngủ sao? ngươi hai nữ nhân bên cạnh không tệ, chờ ngươi chết rồi, lão tử sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt bọn hắn. ngươi chủ động đem hai nữ nhân này đưa ra đến, bản khôi thủ có thể cân nhắc làm cho người cho cơ hội. không để ý đến chung quanh kêu gạo, lộ thần vây vây tay. Bích Hà khéo léo đi vào lộ thần bên cạnh. Ai làm? Lộ Thần hỏi. Bích Hà một chỉ điểm một chút. Lộ Thần ánh mắt từng cái đảo qua. Chính là bản khôi thủ. Ngươi có thể làm gì được ta? Một cái bị chỉ điểm đến khôi thủ tùy ý cười to. Cuối cùng Bích Hà ngón tay chỉ hướng kim khôi thủ. Lộ Thần ánh mắt cũng hướng về kim khôi thủ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi hôm nay phải chết. Kim khôi thủ khẩu khí lạnh lẽo địa đạo. Ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không trân quý. Đã rằng này, ngày này sang năm chính là các ngươi ngày rỗ. Lộ Thần nói. Tiểu tử, nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng các ngươi chỉ là 300 người dám cùng chúng ta lớn nhỏ thế lực người chống lại chính là thiêu thân lao vào lửa tự dứt diệt vong. đừng nói Hàn Thành Chủ, Phương Đại Gia, Lệ Thống Lĩnh, Lôi Thống Lĩnh bốn người băng vòng coi như bọn hắn toàn bộ tỉnh lại cũng không cách nào cải biến hôm nay cục diện. Kim Khôi thủ nạo nghe nói, thật sự là hắn có nói lời này vô liếng, Băng Phong Thành để cho người ta kiêng kỵ chính là đại trận, bây giờ đại trận xảy ra vấn đề, so đấu tự nhiên là song phương cứng rắn thực lực, mà bây giờ Băng Phong Thành người hiển nhiên ở vào tuyệt đối thế yếu, so với ta nhiều người. Lộ Thần cười hắc hắc, hắn quay đầu hướng màu trắng băng huyệt hô một câu, không dùng mặt khác an bài thời gian. Hôm nay liền đi ra tới đi. Hô, ô áo cái thứ nhất lao ra. Ngay sau đó là Hàn Trác. Sau đó là băng linh tộc từng cái chiến sĩ. Cơ Tuyết thì đi hướng một bên, đem băng phong Hàn Y Lệ lộ đám người băng hàn chi lực hóa giải mất, thực hóa giải rất dễ dàng, trong khoảnh khắc Hàn Y Lệ lộ bọn người liền khôi phục lại. Mà băng linh tộc chiến sĩ khoảng chừng 3 vạn, đang từ màu trắng băng trong huyệt không ngừng tu ra. Ô Áo nhìn về phía bốn phía địch nhân, hưng phấn địa thêm bông nhúc nhích ở môi. Thất tình cảm xúc. Không, thâm mến thất bại cảm xúc, nữ thần bị lộ thần cấp đi cảm xúc ở trong lòng lang tràn, hắn cần phải thật tốt phát tiết một trận. Đáng tiếc băng tuyết ngập trời bên trong, hắn người bên cạnh là Chiến Hữu, hắn không thể theo ý động tay. Những cái kêu băng tinh yêu thú là cũng là băng linh tộc bằng hữu, hắn đồng dạng không thể tùy tiện động thủ. Hắn đã nhẫn nhịn rất lâu, mà khi biết Cơ Tuyết cùng Lộ Thần cũng may cùng một chỗ, hắn ô áo liền càng thêm tương tâm. Dùng cái gì giải hữu, chỉ có thông thống khoái khoái đánh một trận. Ta băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ chơi không lại Lộ Thần, chẳng lẽ còn chơi không lại các ngươi những người này sao? Ô áo trong mắt đỏ bừng, nhìn thấy rất nhiều lớn nhỏ thế lực người tựa như thấy được từng khối chất liệu thượng đẳng đá mài đao. Từ màu trắng băng bên trong Dũng Bang tiến ra băng linh tộc chiến sĩ nhóm đồng dạng hưng phấn vô cùng. Vừa thương tâm vô cùng, trong lòng bọn họ bên trong nữ thần bị một cái nhân loại nam tử cướp đi. Bọn hắn băng linh tộc đệ nhất dũng sĩ bị cái này nhân loại nam tử đánh bại, bọn hắn quá cần một trận chiến đấu đến phát tiết nội tâm kiềm chế. Vừa ra tới liền có chiến đấu, thật sự là quá tốt rồi. Đây là thượng thiên ban cho, đây là băng tuyết chi thần che chở. Băng tuyết chi thần, chúng ta vĩnh viễn kính ngưỡng ngài, vĩnh viễn thờ phụng ngài, rất nhiều băng linh tộc các chiến sĩ tại ở sâu trong nội tâm ngâm tụng. Lập tức bọn hắn nhìn về phía rất nhiều lớn nhỏ thế là người, trong mắt bên trong thiêu đốt lên nóng dục quan mang. Đến a, chiến đấu đi. Rất nhiều lớn nhỏ thế lực người lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm, sau đó trong mắt rung động. Những ngày từ màu trắng băng huyết đi ra người ánh mắt thật sự là thật là đáng sợ, cái loại ánh mắt này dường như muốn đem bọn hắn rất nhiều lớn nhỏ thế lực người ăn mảnh xương vụn đều không thừa hạ. Nếu như chỉ là một hai người nhìn như vậy lấy bọn hắn, bọn hắn không cùng e ngại, nhưng không ngừng có người từ màu trắng băng trong huyệt đi tới, dùng giống nhau ánh mắt nhìn bọn hắn, giờ khắc này thật là khiến người dùng mình. Mà lại người càng ngày càng nhiều, phản phất vô cùng vô tận. 1000, 3000, 1 vạn. Rất nhiều lớn nhỏ thế lực người bị ép hướng lui lại đi. Một ngàn thời điểm, bọn hắn còn muốn chiến đấu. Hai ngàn thời điểm, bọn hắn còn muốn chiến đấu. Ba ngàn thời điểm, bọn hắn muốn tại chiến đấu. Sau đó, chẳng biết lúc nào, từ màu trắng băng trong huyệt dũng manh tiến ra người đạt đến hai vạn, tựa hồ còn có người không có đi ra khỏi tới. Rất nhiều lớn nhỏ thế lực người tuyệt vọng. Lộ thần, không, lộ ra, sự tình hôm nay là chúng ta rất nhiều lớn nhỏ thế lực người không đúng, chúng ta nguyện ý bồi thường băng phong thành tốt thất. Kim Hôi thủ nuốt nước miếng một cái, tiến lên nhắm mắt nói, nếu như sớm biết hôm nay sẽ là dạng này một phen trắng cảnh, đánh chết hắn cũng sẽ không tới tấn công băng phong thành. Nguyên lai like các ngươi nhận biết ta hả? Lộ Thần nói. "Nhận biết, nhận biết." Thoái Không Sơn mạnh bên trong, ai không biết ngài lộ ra?" Kim Khôi Thủ cười bồi nói. "A, nguyên lai like tất cả mọi người nhận biết ta hả? Lộ Thần nhìn đám người một chút, nữ khí lạnh léo, nói, "Nhận biết ta, các ngươi còn dám đối ta nữ nhân tộc thủ, nhận biết ta, còn dám đối nữ nhân ta miệng ra ô nói. Nhận biết ta, ta cho lúc trước các ngươi cơ hội thời điểm, các ngươi vờ ở im mà chẳng thèm ngó tới. Vì ta mới không phải nữ nhân của ngươi đâu." Thải Phong cùng Thải Vũ trong lòng thầm nghĩ. "Lộ ra, hôm nay ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta." Kim Khôi thủ hiện tại hối hận phát điên, tốt. Lộ Thần vô vô Kim Khôi thủ bà vai. Kim Khôi thủ thân hình lún xuống, chỉ cảm thấy lộ thần cánh tay có vạn cân nặng nghề. Đừng nói ta lộ mẫu người không cho đại gia một đầu sinh lộ. Hôm nay mọi người ở đây, tự đoạn thứ năm chi, liền có thể còn sống rời đi bằng phong thành. Lộ Thần từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cây truy thủ, đưa tới Kim Khôi thủ trong tay, lại vô vô Kim Khôi thủ bà vai, chậm rãi nói, là muốn người từ điều chỉ lên trời, hay là từ đây làm thái giám? Kim Khôi thủ tự chọn đi. Kim Khôi thủ trong mắt chớp tắt qua một vòng ngán hận, cái này Lộ Thần là muốn ép chết hắn à có người không chịu nổi áp lực, vung dao từ cùng, tiêu thảm một tiếng, lạch cạch một tiếng, một đống chim nhỏ rơi trên mặt đất. tốt. lộ mẫu người nói chuyện giữ lời, thả hắn đi. lộ thần phất phất tay. người kia quất lấy hơi lạnh, xoay người lại nhặt tự mình chim nhỏ. tuy nhiên triệt để từng đứt đoạn một lần, nhưng nếu kịp thời đón về, đêm chưa hẳn không thể trọng trấn hùng phong. không có ý tứ, người có thể đi, chim nhất định phải lưu lại. đúng lúc này, một đạo âm thanh vang lên, tự nhiên là lộ thần. người kia khẽ run lên, lạch cạch một tiếng, tới tay chim nhỏ lại rơi trên mặt đất, lập tức hắn lách mình rời đi. bích hà, thải phong, thải vũ, cơ tuyết. Diêu Tâm Duyệt, mấy cái nữ tử đều quay sang, một màn này quá kinh khủng. Tiểu Băng tò mò nhìn, Cơ Tuyết vội vàng đưa tay che khuôn tiểu Băng hai mắt, không thể nhìn à, hội mắt mù. Lạch cạch, lạch cạch. Có người dẫn đầu, tự nhiên có người đi theo, rất nhiều người vì yêu cầu mạng sống, lấy ra trùy thủ, giải khai dây lưng quần, lập tức nhắm mắt lại, vung đao đoạn điều. Trong lúc nhất thời, kêu rên nổi lên bốn phía, một đống đống không biết bay chim nhỏ rơi vào trên mặt đất. Thả thả thả. Lộ Thần chỉ điểm, chỉ cần là vung đao đoạn điều người, hết thảy thả đi. Lộ Thần như ma quỷ thân ảnh đã triệt để khắc sâu vào những lại vung đao đoạn điều người trong lòng về sau chỉ cần là cùng lộ thần có liên quan sự tình, cùng lộ thần có liên quan người, bọn hắn đều sẽ kính nhi viết chi. Bọn hắn dưới đáy lòng âm thầm hạ quyết định quyết tâm, vĩnh viễn sẽ không sẽ cùng cùng lộ thần là địch. Bất quá nếu là lộ thần lâm vào tuyệt cảnh, vậy dĩ nhiên là coi là chuyện khác nha. Vung đao đoạn điều người thông qua bắt giác ngọc thạch trận đài đi vào băng phong ngoài thành, nhưng mà vừa đi ra khỏi băng phong thành, đám người này lại trận tròn mắt. Huyết sát thành cùng Hắc diệu thành người vờ im mà giữ vững băng phong thành các nơi cửa ra vào, ra một cái đoạn điều người, ngay tại chỗ phế trừ đan điện khí hải. Huyết sát thành cùng Hắc diệu thành người tự nhiên là lộ thần an bài chuẩn bị ở sau. Những người này là địch nhân, lộ thần sao lại cho địch nhân cơ hội? Bất quá nói qua không lấy tính mạng bọn họ, liền không lấy tính mạng bọn họ. Nhưng những người này thực lực cũng không cần lại giữ lại. Hồng định cùng nô hách xuất lĩnh hai thành người chấn giữ băng phong thành các nơi cửa ra vào, còn có hồng thiên mâu cùng nô chính dương toả chấn. Những cái tiêu đoạn điều người tự nhiên không bay ra khỏi bờ nước. À, đường tặc, ta đã đoạn điều, ngươi lại còn muốn phế ta đan điền khí hải, ta cùng ngươi không đội trời chung. Lộ thần đã thả ngươi nhất mệnh, ngươi ơ ý mà không cảm giác gân, nên giết. Hồng định chỉ vào một cái gọi dâm dĩ người, lập tức có huyết sắt thành thủ vệ xông đi lên kết quả người kia. Bất quá đoạn điểu về sau còn muốn phế bỏ đan điền khí hải tin tức hay là chuyển trở về. Rất nhiều chuẩn bị vung đao đoạn điểu người nhau nhau dừng tay, đám người nhìn nhau một chút, trong mắt bên trong hiện ra vẻ tàn nhẫn. Vung đao đoạn điểu, đem còn có thể nhất tâm truy cầu cảnh giới đột phá, nhưng là bị phế đi đan điền khí hải, quả nhiên là sinh không bằng chó. Lộ thần đây là muốn bức tử bọn hắn a. Kim Khôi thủ nhìn về phía Lộ thần, trong lòng âm thầm tính toán, nếu là bắt giữ Lộ thần, hắn liền có thể đào thoát ra ngoài, về phần dưới trướng, đem lại nghĩ biện pháp triệu tập chính là. Vừa nghĩ đến đây, Kim Khôi thủ quả quyết xuất thủ, muốn bắt giữ Lộ thần. Đột nhiên ở giữa, một bóng người đi vào lộ thần cùng Kim Khôi thủ ở giữa, Kim Khôi thủ hại nhiên vô cùng, lập tức ngay cả kêu thảm đều không có phát ra liền bay ngược ra ngoài. Người xuất thủ tự nhiên là Tiểu Băng. Tiểu Băng ngoan, không nên hơi một tí liền chém chém giết giết. Lộ thần khuyên nhủ, thật sợ Tiểu Băng giải sai lệnh. Vừa mới coi như Tiểu Băng không xuất thủ, hắn cũng có tự tin ngăn cản được Kim Khôi thủ. Một chút chuẩn bị phản kháng trong lòng người phát lệnh, nhìn về phía Tiểu Băng thời điểm, rất nhiều mắt người hạt Châu lo chiến, cái này tiểu cô nương nhìn bất quá 11, 12 tuổi, động thủ thậm chí ngay cả Kim Khôi thủ đều một chiêu bị thua, cái này tiểu cô nương là người hay quỷ? Mấy không sơn mạch thật sự là long trời lỡ đất, trước đó một cái áo xanh nữ tử đã đầy đủ rung động đám người, hiện tại lại ra một cái tiểu cô nương, còn có để hay không cho bọn hắn sống sót. Đừng chỉ thấy, động thủ đi. Lộ Thần hướng băng linh tộc nhân đạo. Hắn thật đúng là sợ rất nhiều lớn nhỏ thế lực người không dám phản kháng, nếu thật là như thế, băng linh tộc chiến sĩ nhóm nội tâm biệt khuất liền không có chỗ phát tiết. Trong lúc nhất thời, băng linh tộc các chiến sĩ như mãnh hổ xông vào bể cửu, chiến đấu hiện ra thiên về một bên xu thế. Nửa khắc đồng hồ về sau, rất nhiều lớn nhỏ thế lực người đã chết hết. Người thường thế như thế nào? Lộ Thần nhìn về phía Bích hà có mảnh này chiến chúng tại, ta thương thế rất nhanh liền có thể khôi phục." Bích Hà nói, lập tức tại trên chiến trường vũ đầu gặp được thi thể liền dừng lại một hồi, tựa hồ là đang từ trên thi thể hấp thu cái gì. Một lát sau, Bích Hà lại lách mình đến một cái khác bộ thi thể bên cạnh, tình cảnh lúc trước lại lần nữa phát sinh. Theo Bích Hà cử động, Lộ Thần phát hiện Bích Hà thương thế quả nhiên lấy thật không thể tin tốc độ khôi phục lại. Lộ Thần âm thầm liễu rơi, loại thủ đoạn này, thực sự để cho người ta hâm mộ. Kia hung hiểm bí địa bên trong cường giả linh hồn lúc còn sống tuyệt đối là một cái đại ma đầu, chỉ sợ sẽ là bởi vì tu luyện công pháp quá mức quỷ dị. Cho nên mới sẽ bị phong ấn tại hung hiểm bí địa bên trong, bị ngũ hành bắt quái trận pháp không ngừng ma diệt. Bích Hà đạt được kia đại ma đầu tinh khiết võ đạo truyền thừa, công pháp và kia đại ma đầu là giống nhau như lúc. Lộ Thần âm thầm suy nghĩ, nhìn lại có cần phải thời khắc chú ý Bích Hà, miễn cho Bích Hà tính cách cũng bị công pháp ảnh hưởng, biến thành tà ác vô cùng. Lại qua nửa cái canh giờ, Bích Hà đã triệt để khôi phục. Lộ Thần yên lòng, hắn quay đầu nhìn về phía màu trắng băng huyệt, hắn băng giao nghịch lần đã không tại hấp thu băng hàn chi lực, kia một chỗ viện lạc đã triệt để bàng phong. Có hay không biện pháp trước quan bế màu trắng băng huyết, chờ cần thời điểm lại mở ra cái này màu trắng băng huyết? Lộ Thần hỏi: "Hàn chắc lập đầu, chính ngươi liền có thể làm được." Tiểu Băng đi vào Lộ Thần trước người, ngươi ngồi xổm xuống, xuống, ta đủ không đến ngươi. Lộ Thần ngạc nhiên, không biết Tiểu Băng muốn làm gì, tự mình lại thế nào khả năng tùy tâm sở dụng khống chế màu trắng băng huyệt đâu. Nhưng hắn hay là ôm lấy Tiểu Băng, Tiểu Băng đưa tay ở trên trán của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, phản phất có cái gì tin tức niệm tràn vào đến Lộ Thần thức hải. Lộ Thần ầm vang chấn động, ánh mắt giật mình nhìn về phía Tiểu Băng. Tiểu Băng điểm chỉ, vờ ý mà nhường Lộ Thần cùng băng tuyết thiên sản sinh liên hệ. Hắn tâm niệm nhất động, màu trắng băng không đang hướng ra bên ngoài tiêu tán băng hàn chi lực, nhưng lại nguyên tồn tại có thể làm cho băng linh tộc người tự do xuất nhập, những người khác đương nhiên cũng có thể. Đám người nhao nhao sợ hai thánh phục, không biết tiểu băng đến toột cùng như thế nào chỉ điểm lộ thần. Bất quá đám người minh bạch, cũng liền lộ thần có thể làm được điểm này, đội thành những người khác ai cũng không được. Bang phong ngoài thành, Tú dục thiếu hầu, còn có hai vị nguyên đan đại nhân, vội vội vàng vàng như vậy điệu, là muốn đi nơi nào à? Hồng Định cùng Lô Hách ngăn lại Tú dục đám người đường đi. Hồng thiên Mâu cùng Lô Chính Dương ngay tại một bên. Các ngươi huyết sát thành cùng hắc thành người khi nào thành lộ thần chó săn? Tú dục án nói, Lộ Thần là chúng ta huyết sát thành cùng hắc diệu thành bằng hưu, bây giờ bằng hưu thỉnh cầu, chúng ta tự nhiên muốn tới giúp đỡ chút. Hồng Định cùng nô hách cười nói, rất nhiều lớn nhỏ thế lực người ngay tại băng phong thành bên trong, việc này không liên quan gì đến chúng ta, các ngươi tránh ra nói tới. Tú Dục quát, băng phong thành hôm nay phong thành, ngoại trừ vung đao đoạn điều người, những người khác hết thề không cho phép rời đi, cái này cấm lệnh còn không có hủy bỏ. Tú Dục thiếu hầu không bằng về trước băng phong thành, nếu là thực sự sốt ruột rời đi, vậy liền động thủ đi. Hồng Định gọi một bà Hàn Quang Dạng truy thủ đưa cho Tú Dục, Tú Dục dưới không có chút mắt lạnh. Hôm nay hắn mặc dù không có tiến về Băng Phong Thành nội thành, nhưng Băng Phong Thành nội thành phát sinh sự tình, hắn Tú Dục lại là biết đến. Rất nhiều lớn nhỏ thế lực người, lại có hơn 500 người tại lộ thần dưới dân uy, nhao nhao vung đao đọ điểu, kia chẳng diện là bực nào để cho người ta dưới hông sinh lạnh. Tú Dục đem chủ thủ ném đến một bên, "Ta là Vân Diệu của người, các ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt. Nếu là Tú Dục thiếu hầu không hạ thủ được, bản thiếu thành chủ có thể làm thay." Hồng Định vất vất tay, đưa Tú Dục thiếu hầu trở về thành. Tú Dục ánh mắt lạnh xuống, nhìn một chút một mực không non ngữ hồng thiên mâu cùng nô chính dương, Tú Dục cuối cùng nhận khí tôn thanh. Vạn nhất động tay, Trần ngạn cùng tương sinh đảo nhiều lắm là cùng Hồng Thiên Mâu, Nô Chính Dương đánh cái ngang tay, hắn tú dụ một người ở đâu là huyết sắt thành cùng hắc rượu thành đám người đối thủ. Hắn thật sự là nghĩ không hiểu, Lộ Thần chỉ là một cái tội tông đệ tử đến tốt cùng là như thế nào sai sử động Hồng Thiên Mâu cùng Nô Chính Dương hai người này. Chiến trường thanh lý về sau, rất nhiều lớn nhỏ thế lực người bị cắt lấy thủ cấp, những này thủ cấp bị trọng chất tại băng phong ngoài thành, xây thành một cái kinh quan. Phái Không Sơn mạch bên trong cái khác thế lực nhao nhao sợ hãi, may mắn hôm nay không có đi trêu chọc Lộ Thần tôn này đại sát thần. Chương 663, nguy cơ bạo phát. Đánh vào nội thành địch nhân đã diệt trừ. Lộ Thần lại không chế màu trắng băng huyết, băng phong thành miễn phải bị băng hàn chi lực triệt để băng phong, nhưng toàn bộ thành trì tĩnh hóa trận pháp còn cần tiếp tục sửa chữa. Phương ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Tuyệt Sư đồ ba người cùng nhau lưu tại nội thành bắt đầu tĩnh hóa trận pháp sửa chữa một chuyện. Hàn Y về lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, Thải Phong, Thải Vũ, năm người thì tứ tán ra, chiếu cố băng phong thành thụ thương thủ vệ. Nơi này quá loạn, băng linh tộc người trước tiên có thể về băng tuyết thiên địa. Lộ Thần nói: mới vừa cùng tái không sơn mạch rất nhiều lớn nhỏ thế lực người nhất chiến băng linh tộc các chiến sĩ đã giúp băng phong thành một đại ân bây giờ chiến đấu đã kết thúc những này thanh lý chiến trận sự tình tự nhiên không thể lại làm phiền băng linh tộc các chiến sĩ chúng ta lưu lại hỗ trợ hắn chắc cùng ấu áo đồng nói cái này thực là bọn hắn lần thứ nhất rời đi băng tuyết thiên địa hô hấp lấy ngoại giới không khí băng linh tộc cảm thấy vô cùng mới mẻ còn nữa lộ thần đã trưởng không lấy màu trắng băng huyện bọn hắn có thể tự do ra vào băng tuyết thiên địa căn bản không cần lo lắng trở về băng tuyết thiên địa sự tình có thể ở bên ngoài thế giới dừng lại lâu một đoạn thời gian tự nhiên là bọn hắn tha thiết ước mơ Trợ giúp băng phong thành người cùng một chỗ thanh lý chiến trận chính là bọn hắn lưu lại lý do han y tiết lộ lệ vũ phỉ lôi tông minh bọn người không có cự tuyệt trải qua vừa mới nhất chiến băng phong thành thủ vệ cùng băng linh tộc các chiến sĩ thành lập cực tốt hữu nghị băng phong thành đám người nhìn về phía lộ thần trong lòng âm thầm kích động chuyện hôm nay may mắn mà có lộ thần là hắn tại một khắc cuối cùng từ màu trắng băng huyệt bên trong xuất hiện chỉ huy băng linh tộc các chiến sĩ lịch chuyển cục diện tuy nhiên đám người vẫn tượng qua lộ thần hội thay đổi cục diện nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế dễ như trở bàn tay bích hà thương thế đã khôi phục nhưng còn tại chiến trận khắp nơi rú rỗng đi thôi Chúng ta đi gặp một người." Lộ Thần đối một bên Lâm Thủ cùng Cơ Tuyết nói. Tiểu Băng hì hì một người giống như là sợ mất dấu lộ thần bình thường, vội vàng theo sát tại lộ thần bên người. "Chúng ta đây là muốn đi gặp ai?" Tiểu Băng hiếu kỳ hỏi. "Chờ đến ngươi sẽ biết." Lộ Thần vuốt vuốt tiểu Băng cái trán, tiểu Băng mũi ngọc hơi nhíu lên, một bộ ghét bỏ lộ thần dáng vẻ, nhưng không có thật ngăn cản lộ thần dùng tay vò trán của nàng. Lộ Thần dẫn tiểu Băng, Lâm Thủ, Cơ Tuyết bọn người tiến về Băng Phong Thành ngoại thành phương hướng. Rất nhanh, lộ thần bọn người liền tới đến ngoại thành một chỗ, cái này chính là là Vân Diệu Cốc tụ tập bọn người ở tại Băng Phong Thành lối ra. Tú Dục Tương sinh đảo, Trần Ngạn, ba người vừa vẫn bị huyết sắt thành cùng hắc diệu thành người từ ngoài thành chạy về thành bên trong, còn chưa trở lại đặt chân chi địa. Ngay tại ngoài cửa trên đường phố cùng lộ thần bọn người gặp mặt. Tú Dục ánh mắt quét qua, thấy phía trước ngoại trừ lộ thần bên ngoài chỉ có hai cái nữ tử, một người nam tử, hắn hướng tương sinh đảo nháy mắt. Tương sinh đảo tâm linh thần hội. Đột nhiên ở giữa thân ảnh chốc động phóng tới lộ thần bọn người. Anh. Ngay tại tú dục coi là tương sinh đảo sẽ đem lộ thần dễ như trở bàn tay thời điểm, giữa sân không biết phát sinh loại nào biến cố, tương sinh đào đúng là lấy so công kích lộ thần lúc tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Tương sinh đảo tựa như là đoạn mất tuyến con diều, một đường bay ngược, một đường biểu ra máu tươi, cả người thê thảm vô cùng. Tú Dục thần sắc kinh hãi, tương sinh đào mặc dù là trận pháp tông sư, nhưng tốt xấu là nguyên đàn cảnh võ đạo tu sĩ. Tuy nói trận pháp tông sư không am hiểu chiến đấu, nhưng đối phó một cái lộ thần hẳn là không có vấn đề. Huống hổ, Tú Dục nhìn qua, lộ thần bên người liền hai tên nữ tử, một người nam tử, mấy người này đều tuổi trẻ vô cùng, thực lực đều rất yếu ớt. Tương sinh đảo tiến lên, đối phương mấy người chỉ có bị nghiền ép phần mới đúng à? Nhưng kết quả lại là tương sinh đào bay ngược trở về, tại sao có thể như vậy? Tú Dục trong lòng 100 cái không hiểu. Đứng ở một bên trần ngạn lại là đồng tử có chút co rụt lại, hắn không giống tú dụng, chỉ nhìn lộ thần đám người tuổi tác, mà là âm thầm cảm giác một chút lộ thần đám người cảnh giới tu vi. Lộ thần cùng cơ tuyết, vậy mà đều là chân cương cảnh cảnh giới đỉnh cao, lộ thần thậm chí so cơ tuyết còn muốn càng lớn mạnh một chút. Còn lộ thần bên cạnh cái kia nhìn chỉ có 11-12 tuổi tiểu nữ hải, thì càng làm người ta giật mình. Tương sinh đào sở dĩ bay ngược trở về, chính là cái này tiểu nữ hải xuất thủ duyên cớ, cái này tiểu nữ hải là lộ thần bọn người bên trong không có nhất uy hiếp, nhưng trên thực tế, Trần Ngạn giờ phút này đúng là đoán không được cái này tiểu nữ hài đến tột cùng ra sao thực lực. Trần Ngạn thậm chí cảm thấy đến cái này tiểu nữ hài là nguyên đan phía trên cảnh giới, chỉ là tiểu nữ hài tuổi tác cũng không lớn, trẻ tuổi như vậy nguyên đan phía trên, đơn giản lật đổ Trần Ngạn đối với võ đạo cảnh giới nhận biết. Muốn nói đám người bên trong ai không có nhất uy hiếp, đương nhiên là cảnh giới thấp nhất lâm thủ. Lúc trước tú dục chính là chỉ do xét lâm thủ một người cảnh giới mới có thể lô mạng ra lệnh nhường tương sinh đào xuất thủ đối phó lộ thần bọn người, kết quả vừa ra tay, tương sinh đào liền ăn siêu cấp thiệt tỏi lớn. Lộ Thần khẽ miệng có chút giơ lên một tia đường cong, nếu là không có nắm chắc, hắn sao lại liền mang theo như thế chọn người tới? Tiểu Băng là từ hắn tinh huyết ngưng luyện xuất thân thể, có lẽ là bởi vì điểm này, Tiểu Băng đem hắn trở thành thân nhất thân nhân, không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến hắn. Mà lại Lộ Thần có thể cảm giác được, tự mình cùng Tiểu Băng ở giữa tồn tại một loại huyền diệu linh hồn liên hệ. Hoặc do chính là loại này linh hồn liên hệ, khiến Lộ Thần cùng Tiểu Băng ở giữa có thể tâm ý tương thông, cũng là bởi vì đây, Lộ Thần có thể trưởng khống màu trắng băng huyết, khống chế băng hàn chi lực biến hóa cùng lưu động. Khu khô. khu khô. Tương Sinh Đạo khập khiễng địa trở lại tú dục bên cạnh, bộ dáng thê thảm vô cùng, cùng trước đó ngạo nghệ khí thế so sánh quả thực là ngày đêm khác biệt. Ánh mắt nhìn về phía lộ thần bọn người, Tương Sinh đào sắc mặt biến ảo không thôi, nhất là nhìn thấy lộ thần bên người tiểu băng thời điểm, Tương Sinh đào trong mắt bên trong chớp tắt qua một vòng hoảng sợ. Hắn tự mình cảm nhận được lộ thần bên người cái này tiểu nữ hài xuất thủ uy lực, trong lòng rất rõ ràng, cái này tiểu nữ hài nhìn như người vật vô hại, nhưng thật ra là một cái nguyên đan phía trên siêu cấp cường giả. Liên xếp như 10 cái Tương Sinh cùng một chỗ công đi lên, cũng đỡ không nổi cái này tiểu nữ hài một chiêu. Đại nhân Tội tông đệ tử bên người có nguyên đan phía trên cường giả. tương sinh đảo truyền âm mèm mẩn giải thích nói. Tú Dục sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lúc trước tương sinh đảo bị một chiêu đánh bay ra ngoài, trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán, nhưng tránh thức nghe được tương sinh đảo trả lời, tú dục trong lòng như cũ tránh không được giật nảy cả mình. Cái này quá kinh khủng, quá kinh hãi, lộ thần bên người vừa im mà xuất hiện nguyên đan phía trên cường giả. Tiền bối nếu là nguyên đan phía trên cường giả, chắc hẳn không phải vô danh trí bối, tiểu bối chính là vân diệu quốc tú phong quận quân núi roi. ở đây bài kiến tiền bối, tú dục còn không biết, tương sinh đảo trong miệng nguyên đan phía trên cường giả chính là lộ thần bên người tiểu nữ hải. Mà Tú Dục thực lực quá thấp, không có thấy rõ ràng tình cảnh vừa nãy. Có tưởng rằng Nguyên Đan phía trên cường giả, thực là ẩn nặc tại bốn phía. Chỉ có làm lộ thần gặp được thời điểm nguy hiểm, mới có thể thần không biết quỷ không hay xuất thủ. Ngu xuẩn. Trần ngạn trong lòng ám đạo, Tú Dục không biết không quan hệ, nhưng là có thể hướng Tương Sinh Đào hỏi thăm một phen, kết quả Tú Dục tự cho là đúng liền đứng dậy. Đại nhân, Nguyên Đan phía trên siêu cấp cường giả chính là tội tông đệ tử bên cạnh tiểu nữ hài. Tương Sinh Đào nhìn không được, vội vàng giải thích, miễn cho Tú Dục tiếp tục mất mặt xấu hổ, đến lúc đó, sai lầm ngược lại đều muốn hắn Tương Sinh Đào đến gánh chịu. Tú Dục nao nao, Tự mình sai lầm hay là tự mình nghe lầm, tương sinh đảo vợ im mà nói Lộ Thần bên người tiểu nữ Hải là nguyên đan phía trên siêu cấp cường giả. Tú Dục nhìn về phía tiểu nữ Hải, âm thầm tính ra một chút, cái này tiểu nữ Hải nhiều lắm là cũng liền 11, 12 tuổi, lại là một tên nguyên đan phía trên siêu cấp cường giả. Nghe nói siêu cấp cường giả có thể nghịch thiên cải mệnh, cải lão hoàn đồng, có lẽ cái này tiểu nữ Hải chính là như thế, tu luyện một loại nào đó cường đại công pháp, lại đạt tới nguyên đan phía trên, cho nên nghịch thiên cải mệnh, cải lao hoàn đồng đi. Tiên bối, ta chính là Vân Diệu Quốc tú phong quận con nối Tú Dục, bên cạnh ngươi người này tên là Lộ Thần chính là chúng ta Vân Diệu Quốc tội tông đệ tử, Vân Hoàng Bệ Hạ chỉ tên muốn bắt người, mong rằng tiền bối không muốn quấy nhiễu Vân Hoàng Bệ Hạ ý chí. Tú Dục chắp tay nói, hắn tự nhiên không lốc, đối phương là Nguyên Đan phía trên siêu cấp cường giả, căn bản sẽ không đem cái gì Tú Phong quận con nối roi để ở trong mắt. Cho nên há miệng ngậm miệng, đề cập Vân Diệu Quốc Hoàng đế bệ hạ. Vân Hoàng đồng dạng là Nguyên Đan phía trên siêu cấp cường giả, mà lại ẩn ẩn sẽ thành Cửu Đại Lục đệ nhất cường giả. Cái này Cửu Đại Lục bên trên cơ hồ không người nào dám Vân Hoàng Bệ Hạ là địch, cơ hồ không người nào dám quấy nhiễu Vân Hoàng Bệ Hạ ý chí. Ai khi dễ Thần Ca ca, ta liền đánh người đó. Tiểu băng nói, lộ thần mỉm cười, vuốt vuốt tiểu băng cái chán. Tú dục chấu mắt một chút, nghe tiểu băng một hơi này, hoàn toàn là tiểu nữ hài bước đồng lời nói. Chẳng lẽ cái này lao yêu quái tu luyện công pháp cải lao hoàn đồng, không chỉ chỉ là thân thể cải lao hoàn đồng, ngay cả linh hồn đều cùng một chỗ cải lao hoàn đồng. Tú dục ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, hoặc do chính là cái này lao yêu quái ngay cả linh hồn đều cải lao hoàn đồng, mới cho lộ thần cơ hội, lộ thần thi triển thủ đoạn lừa gạt cái này lao yêu quái tín nhiệm, nhưng cái này lao yêu quái bảo hộ lộ thần, linh hồn đều cải lao hoàn đồng, chuyện kia liền không dễ làm. cũng may không khi dễ lộ thần. Cái này tiểu nữ hài liền sẽ không động thủ. Hào Hán không ăn thiệt thòi trước mắt, cùng lắm thì hắn Tú Dục tạm thời không đối lộ thần động thủ là được. Nói thật ra, giờ này khắc này, Tú Dục cũng hoàn toàn chính xác không có đối lộ thần động thủ vô liếng. Trong khoảng thời gian này, Tú Dục cảnh giới tuy nhiên có chỗ đột phá, nhưng lộ thần cảnh giới đột phá càng nhanh, Tú Dục bây giờ thiên vị tam trọng tiên cảnh giới, lộ thần lại là chân cương cảnh đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách nguyên đan cảnh chỉ thiếu chút nữa. Hai người tại giao phong, Tú Dục chỉ có bị thua một loại kết quả. Có tiểu băng cái này yêu hiện tại, tương sinh đạo cùng chân ngạn đều trung thực vô cùng, không thành thật không được a hai người bọn họ liên hợp lại cũng không là tiểu bang đối thủ. Đan Nguyên Thánh Thủy đưa đến Tú Phong quận không có. Lộ Thân hỏi, có ý tứ gì? Tú Dục hỏi, Đan Nguyên Thánh Thủy là Tú Dục bọn người ở tại Toái Không Sơn Mạch Tam Thành tổ chức chân bảo giao lưu hội bên trên đấu giá đạt được thiên địa linh vật. Chân Bảo lâu nói rõ Đan Nguyên Thánh Thủy có thể trị liệu nguyên đan cảnh kinh mạch cùng nguyên đan bị hao tổn thương thế, chính là bởi vậy Tú Dục mới có thể không tiết hao phí đại lượng linh thạch trung phẩm đem cái này thiên địa linh vật đấu giá được tay. Lộ Thân lúc này nhiên quan tâm tới Đan Nguyên Thánh Thủy sự tình, đến thuật cùng làm mấy cái ý tư a lộ thân một trận thất vọng, nhìn lại hắn rời đi trong khoảng thời gian này còn chưa đủ dài. Tú Dục đạt được Đan Nguyên Thánh Thủy về sau, khẳng định nghĩ biện pháp lập tức đưa về Tú Phong Quận. Sau đó, Tú Dục cha Tú Phong Quận Quận hầu chắc chắn sẽ mượn nhờ Đan Nguyên Thánh Thủy liệu thương. Một khi Tú Phong Quận Hầu mượn nhờ Đan Nguyên Thánh Thủy liệu thương, tất nhiên sẽ tổn thương càng thêm tổn thương. Đến lúc đó, Tú Phong Quận Hầu chắc chắn sẽ tức giận vô cùng. Tin tức tự nhiên mà vậy hội từ Tú Phong Quận chuyển đến Tú Dục trong hai. Nhưng gặp Tú Dục giờ phút này một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, nhìn lại Đan Nguyên Thánh Thủy sự tình còn chưa bạo phát. Thực Đan Nguyên Thánh nước sự tình đã bạo phát. Tú Phong quận hầu lấy đan nguyên thánh thủy trị liệu kinh mạch cùng nguyên đan tương thế, kết quả suýt nữa mất mạng, chỉ là tin tức này chuyện rất quan trọng, tự nhiên là không thể dòng chống khuya trieng nói ra, cho nên là bí mật mang đến tối không sân mạch, cho nên thời gian thoáng chậm trễ một chút, đến nay còn chưa đến Tú Dục trong tay. Tú Phong quận hầu là xích hỏa môn sự tình mà thụ thường, ta chỉ là nghĩ ra một phần lực mà thôi. Lộ Thần hứng thú kẻ nhạt địa khoát khoát tay. Đã Tú Dục còn chưa thu được có quan hệ đan nguyên thánh thủy tin tức, hắn giờ phút này cùng Tú Dục đề cập đan nguyên thánh thủy sự tình, đó chính là đàn gậy Thái Châu. Tú Dục trong lòng dâng lên một cỗ điểm xấu, nhưng lại nghĩ không ra đến tuột cùng ra sao điểm xấu. Dù sao Đan Nguyên Thánh Thủy là từ chân Bảo Lâu đấu giá được, chân Bảo Lâu lai lịch thần bí bất phàm, hẳn là sẽ không cũng giúp đỡ Lộ Thần. Cho nên tú dục trong lòng nhận định Đan Nguyên Thánh Thủy không có vấn đề. Bây giờ băng Phong Thành sự tình đã giải quyết hết, Phong Thành cấm lệnh phải chăng có thể hủy bỏ rơi mất. Chúng ta còn có việc cần trở về quốc đô. Nếu như bởi vì băng Phong Thành Phong Thành cấm lệnh mà làm trễ ngoài hành trình, vân hoàng bệ hạ lại bởi vậy mà tức giận, đến lúc đó không thông báo dính dáng nhiều ít người. Tú Dục nói: Mấy vị tạm thời cũng không cần vội vã trở về, ngay tại băng Phong trong thành ở lại đi. Lộ Thần nói: Hắn hôm nay đến đây. Chính là vì đem Tú Dục cùng Tương Sinh đào bọn người lưu lại, không nghĩ tới giờ phút này vờ ơ im mà thêm một người, tự nhiên là Trần Ngạn. Lộ Thần có chút suy nghĩ, trong lòng minh bạch, cái này Trần Ngạn khẳng định là lần trước gần có sự tình về sau, Vân Diệu quốc phái đến đây đối phó mình người, chỉ sợ lần này thoái Không Sơn mạch rất nhiều lớn nhỏ thế lực người tấn công Băng Phong thành, cũng là người này thủ bút. Trần Ngạn nếu là biết Lộ Thần suy nghĩ trong lòng, trong lòng nhất định sẽ hô to gan ruột. Lần này thoái Không Sơn mạch lớn nhỏ thế lực người tấn công Băng Phong thành đều là Tú Dục một tay sắp lược. Hán Trần Ngạn trước đó hoàn toàn chính xác nghĩ đến biện pháp này, kết quả Tú Dục cũng nghĩ đến, Trần Ngạn đương nhiên sẽ không vào lúc đó tự cho là thông minh, cho nên trầm mặt xuống, hết thảy tùy ý Tú Dục cùng Tương Sinh Đào đi an bài, hắn từ đầu đến cuối chỉ làm một cái quan vọng giả. Ngươi muốn giam giữ chúng ta? Tú Dục sắc mặt lạnh lẽo. Có cái gì không thể sao? Lộ Thần ánh mắt nhìn thẳng hướng Tú Dục, nếu như không phải là vì khoáng đường trưởng Lao Phản Thịnh, Tú Dục, Tương Sinh Đào, Trần Ngạn, ba người này hiện tại đã là ba bộ thi thể. Chỉ là Phản Thịnh đã rơi vào vân diệu quốc trong tay, nếu muốn cứu ra Phản Thịnh, Lộ Thần trong tay nhất định phải có mấy chương áp chủ bài. Cho nên, Tú Dục nhất định phải lưu tại Bang Phong Thành bên trong. Mà lại chỉ là Tú Dục còn không được, Tú Dục dù sao cũng là Tú Phong quận quận hầu chi tử, cùng Vân Diệu quốc hoàng đế bệ hạ khoảng cách quá xa, Vân Diệu quốc hoàng đế bệ hạ chưa chắc sẽ quan tâm Tú Dục sống hay chết, cho nên Lộ Thần còn nhất định phải cầm tới một chương càng lớn át chủ bài. Mà muốn cầm tới chương này càng lớn át chủ bài, Tú Dục liền có thể phát huy được tác dụng. Mấy vị là nghĩ phản kháng một chút, lại bị chúng ta cầm xuống, hay là muốn an ổn thể diện một chút." Lộ Thần hỏi, một bộ rất có kiên nhẫn bộ dáng. Tương Sinh Đào cùng Trần Ngạn mặc không lên tiếng. Tú Dục ngược lại là muốn liều một phát, nhưng là hắn biết, liều một phát hậu quả là bọn hắn bên này thiệt tỏi lớn, mà lại lộ thần bên cũng tiếc nhưng là lông tóc không tổn hao gì. An khổ, an phải cái lô vốn, kết quả còn muốn bị lộ thần cầm tù xuống tới. Tú Dục trong lòng cân nhắc một chút, cuối cùng ngoan ngoãn trung thực xuống tới. Ba người thái độ đã rất rõ ràng. Viết một phong thư, mặc kệ ngươi dùng cái gì lý do, đem vân Hoàng đem thương yêu nhất nhì tử đưa tới, toái không sân mạch. Lộ Thần chậm rãi nói, ngươi muốn làm gì? Tú Dục đông nhiên ngẩng đầu hỏi, hỏi qua về sau, không đợi lộ thần trả lời, trong lòng của hắn đã biết đáp án biết đáp án về sau, tú dục thân thể có chút run rẩy, hắn biết xích hỏa môn phản thịnh rơi vào vân diệu quốc trong tay một chuyện, tội tông đệ tử lộ thần khẳng định là muốn đem phản thịnh cứu trở về, nhưng hắn tú dục chỉ là tú phong quận quận hầu chi tử, tại vân diệu quốc hoàng đế bệ hạ trong mắt lượng gió quá nhẹ, lộ thần đây là lo lắng dùng hắn tú dục đổi không trở về phản thịnh, cho nên mượn nhờ hắn tú dục về sau, dẫn tới một cái khắc càng lớn át chủ bài. mơ tưởng, tú dục nghĩa chính nôn từ nói, một bộ liều chết phản kháng bộ dáng, có cốt khí, lộ thần hướng tú dục giơ ngón tay cái lên, lập tức hô người tới, một bóng người không biết từ chỗ nào đi tới. Người này là Lôi tông minh thủ hạ người, phụ trách trưởng quản băng phong hình phạt. Băng phong gia đại nghiệp đại, tự nhiên muốn thưởng phạt có độ. Có công muốn thưởng, từng có phải phạt, như thế lớn như vậy bằng phong mới có thể an ổn lâu trị. Giờ phút này đi ra người này, liền tinh thông 720 chủng hình phạt, lộ thân rất muốn nhìn một chút Tú Dục như thế có cốt khí, đến tột cùng có thể kiên trì nhiều ít chủng hình phạt. Đi tới người này một thân âm lãnh lệ khí, Tú Dục thân là Tú phong quận quận hầu chi tử, tự nhiên được chứng kiến loại người này, biết những loại người này lánh khốc vô cùng, mà lại vô cùng có khả năng phụ trách hình phạt sự tình. Trên đời này có thật nhiều hình phạt có thể tại không thương tổn cùng phạm tính mạng người thời điểm mà nhu phạm nhân muốn sống không được muốn chết không xong. Dù cho là võ đạo tu sĩ, cũng chống cự không được dạng này hình phạt. Nhìn thấy người này một sát na, Tú Dục sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng nghĩ tới phản bội Vân Diệu quốc hoàng đế bệ hạ hạ chẳng, Tú Dục có chút run rẩy. Đây không tính là là phản bội, ngươi nhìn, ta đã là chân cương cảnh đỉnh phong, mà lại đã bước vào cực cảnh. Vân Hoàng bệ hạ không phải vẫn muốn biết như thế nào đột phá đến cảnh giới càng cao hơn sao? Bí mật ngay tại trên người của ta, Vân Hoàng bệ hạ trăm công việc, chắc chắn sẽ không tự mình đến đối phó ta. Nhưng để các ngươi Vân Diệu Quốc sáng nhất cái ngôi sao kia đến đây Toái Không Sơn Mạch không phải một kiện rất dễ dàng sự tình sao? Mà lại người kia như đi vào Toái Không Sơn Mạch đánh bại ta, các ngươi ngược lại có thể nhất cửng lĩnh chuyển đại hoạch toàn thắng." Lộ Thần nói. Liên quan tới Vân Diệu Quốc hoàng đế đối phó Xích Hỏa môn sự tình, Lộ Thần bây giờ đã biết được nguyên nhân thực sự, cùng Vân Hoàng muốn đột phá cảnh giới nào đó có quan hệ. Hắn sở dĩ biết bí mật này, cùng Chân Bảo lâu vị kia trưởng quý có quan hệ. Đối với Cửu Vũ Đại Lục một cái chuyện, Chân Bảo lâu tựa hồ không gì không biết không gì không hiểu. Các ngươi có nguyên đan phía trên cường giả, người kia tuy nhiên cường đại nhưng như thế nào là nguyên đan phía trên cường giả đối thủ tú dục nói yên tâm chỉ cần hắn đi vào toái không sơn mạnh bên trong những người khác sẽ không xuất thủ chỉ có ta sẽ ra tay lộ thần nói ngươi cùng ta giao phong đến nay chẳng lẽ còn không hiểu rõ ta là hạng người gì ta nói qua lời nói nhất định sẽ thực hiện ta nói qua sự tình nhất định sẽ phát sinh ta đáp ứng ngươi điều kiện liền nhất định sẽ đi tuân thủ tú dục trầm mặt xuống tuy nhiên song phương là quan hệ thù địch nhưng tú dục không thể không thừa nhận lộ thần vừa mới một phen không có bất kỳ cái gì khoa trương hắn tú dục biết lộ thần là một cái nói được thì làm được Hết lòng tuân thủ cam kết người. "Tốt, ta có thể đem người kia dẫn tới Toái Không Sơn Mạch, ngươi không phải là đối thủ của hắn, lần này ngươi hội đồ lửa. Tú Dục nói. Lộ Thần khoát tay một cái nói, "Đi chuẩn bị đi." Tú Dục, Tương Sinh Đào, Trần Ngạo, ba người liền muốn trở lại đặt chân chi địa. Tú Dục đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu hỏi, "Ta rất muốn biết hết sắt thành Hồng Thiên Mâu cùng Hắc Diệu thành Nô Chính Dương vì sao cũng sẽ nghe theo ngươi điều khiển. Tại Tú Dục nhìn lại, Hồng Thiên Mâu cùng Nô Chính Dương tuyệt đối là Toái Không Sơn Mạch bên trong tiêu hùng, Lộ Thần chỉ là một cái tội tông đệ tử, lại có cái gì có thể nhường Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương nghe theo điều khiển của liếng? ta có bọn hắn muốn đồ vật, Tú Thiếu hầu như thế thông minh, chẳng lẽ còn không đoán ra được sao?" Lộ Thần không trả lời mà hỏi lại nói, "Lần này hắn đoán trước Tú Dục bọn người có thể sẽ âm thầm thi triển mưu kế đối phó Băng Phong Thành, cho nên khi tiến vào màu trắng băng huyệt trước đã sắp xếp người thông tri Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương, nếu như lúc trước hắn không có kịp thời gấp trở về, huyết sắt thành cùng hắc diệu thành người liền sẽ xông vào Băng Phong Thành, thay Băng Phong Thành hóa giải lần này nguy cơ." Bất quá một khắc cuối cùng, hắn mang theo băng linh tộc người thông qua màu trắng băng trở về Băng Phong Thành, huyết sắt thành cùng hắc diệu thành cái này chuẩn bị ở sau liền không có quá tác dụng lớn đồ. Chỉ phụ trách ngăn cản rất nhiều lớn nhỏ thế lực người rời đi băng phong thành. Những chuyện này, Lộ Thần cũng không phải là tự mình hành động, mà phải người âm thầm cùng Hồng Tiên Mâu, nô chính dương giao lưu. Về phần cái này âm thầm người là ai, Tú Dục khẳng định là chưa từng thấy qua, thậm chí rất nhiều người đều không có gặp qua, hắn chính là chân bảo giao lưu hội kết thúc về sau lại vị xuất hiện qua người áo đen. Tú Dục trầm tư chốc lát, đột nhiên thân thể chấn động. Hắn hiểu được, hết thảy đều hiểu. Khó trách Hồng Tiên Mâu cùng nô chính dương hội nghe theo Lộ Thần điều khiển. Vân Hoàng hạ vì sao đối phó Sích Hỏa môn chính là vì đạt được cao siêu hơn võ đạo cảnh giới bí mật, Sích Hỏa môn hủy diệt về sau, bí mật kia đã rơi vào lộ thần trong tay. bây giờ đi qua thời gian dài như vậy, lộ thần khẳng định giải khai cái kia võ đạo bí mật. cho nên lộ thần lấy bí mật này là thủ lao, hoàn toàn chính xác có thể nhường hồng thiên mâu cùng nô chính dương phối hợp hành sự. trên thực tế, hết thảy cùng tú dục đoán cùng loại. chỉ bất quá lộ thần từ xích hỏa môn đạt được chỉ là hòa luyện đan có liên quan truyền thừa, mà không phải cùng võ đạo cảnh giới tu luyện có liên quan truyền thừa. bất quá về sau tại hung hiểm bí địa ở bên trong lấy được cường dạ linh hồn cùng cái kia môn tầng bảo tháp. bây giờ tầng năm bảo tháp cái này võ đạo truyền thừa bị bích hà dung nhập linh hồn, bích hà chính là còn sống võ đạo truyền thừa. Lộ Thần rất nhiều Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương, Bích Hà có thể đem võ đạo truyền thừa bên trong có quan hệ cảnh giới đột phá kinh nghiệm cùng cảm nội truyền đạt cho hai người bọn họ thành chủ. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Bởi vậy, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương chính là leo lên lộ thần chức tuyển này. Tú Dục thật không cam lòng, nhưng lộ thần thật sự là trí gần như yêu, mà lại nắm giữ quá nhiều hắn tú dục nắm giữ không đến tương nguyên. Lộ Thần tiến vào toái không sân mạch, giống như manh hổ quy sân rừng, giao long vào đại hải, tài trí, nhu lược, thủ đoạn, tương nguyên các loại đều đạt được thi triển cùng nở rộ. Hiểu rõ hết thảy về sau. Tú Dụ Cảm đạm đi vào Vân Diệu Quốc đám người đặt chân chi địa. Nay thời gian, Hồng Định cùng Ngô Hách bọn người vội vã chạy đến, một bộ vô cùng lo lắng dáng vẻ. Lộ Thần nhướng mày, ấn đạo lý, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương giờ phút này cũng sẽ xuất hiện, nhưng Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương hết lần này đến lần khác không có tới. Theo Hồng Định cùng Ngô Hách tiếp cận tới, Lộ Thần phát giác không thích hợp. Chuyện gì xảy ra?" Lộ Thần hỏi. "Huyết sát Thành cùng Hắc diệu thành ra đại sự, lần này Huyết Sắt Thành cùng Hắc rượu thành giúp ngươi, ngươi cũng nhất định phải giúp Huyết Sắt Thành cùng Hắc rượu thành vượt qua nguy cơ mới được." Hồng Định cùng Ngô Hách cùng kêu lên nói. Lộ Thần gật gật đầu. Lập tức nói, hai người các ngươi từ từ nói, không nên gấp, đem sự tình nói rõ ràng, huyết sắt thành cùng Hắc Diệu Thành đến tuột cùng xảy ra vấn đề gì. Hồng định cùng Ngô Hách cũng không biết đạo cụ thể chuyện gì xảy ra, trước đó Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương là chuẩn bị cùng bọn hắn hai người cùng nhau tiến vào băng phong thành, nhưng ngay tại khi đó, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương tự hồ nhận được đến từ huyết sắt thành cùng Hắc Diệu Thành lưu thủ người truyền tin. Truyền tin bên trên chỉ nói chuyện rất quan trọng, muốn hai vị thành chủ lập tức trở về. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương sau khi biết được, trước một bước trở về, nhường Hồng Định cùng Ngô Hách đến tìm đến Lộ Thần, mời Lộ Thần lập tức tiến về Huyết Sắt Thành cùng Hắc Diệu Thành, thay Huyết Sắt Thành cùng Hắc Diệu Thành hóa giải lần này nguy nan. Lộ Thần trong lòng nhất động, Hồng Định cùng Ngô Hách không biết đạo cụ thể nguyên nhân, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương khẳng định biết, nếu không sẽ không để cho Lộ Thần lập tức chạy tới hỗ trợ. Lần này Băng Phong Thành sự tình kết thúc rơi, Lộ Thần còn chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu một chút cắt thanh lưu lại quân chủ, mặc khác, hắn còn muốn tìm Bích Hà nói chuyện, hỏi rõ ràng Bích Hà trước đó là chuẩn bị nói cho nàng cái gì tin tốt, nhưng là hiện tại Huyết Sắt Thành cùng Hắc Diệu Thành bỗng nhiên xảy ra vấn đề hai chuyện này chỉ có thể chỉ hoãn xử lý việc này không nên chậm trễ chúng ta đi băng phong thành nói xong về sau lộ thần lại quay đầu đối cơ tuyết cùng tiểu băng nói hai người các ngươi lưu tại nơi này tú dục bọn người cần giám thị mà băng phong thành giờ phút này hỗn loạn vô cùng phương ấn sư đổ ba người cần tiếp tục sửa chữa trận pháp hàn y lìa lộ lệ vũ phỉ lôi tông minh thải phong thải vũ bọn người loay hoay xoay quanh căn bản vô pháp phân thần tới hỗ trợ Mặt khác tú dục tương sinh đảo trần ngạn ba người này bên trong tương sinh cùng trần ngạn đều là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ Tương Sinh đảo càng là nguyên đan cảnh trận pháp đại tông sư, cùng phương Ấn tương xứng. Bình thường người tới, căn bản nhìn không ở tú dụng bọn người, Tiểu Băng nguyên đan phía trên cảnh giới, có cái này thực lực, nhưng Tiểu Băng tâm tư đơn thuần, cho nên Cơ Tuyết nhất định phải lưu lại buổi tiếp Tiểu Băng. Tiểu Băng mân mê miệng nhỏ, một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Cơ Tuyết biết sự tình nặng nhẹ, kiên nhận chân an Tiểu Băng. Lộ Thần mặc dù Hồng Định cùng Nô Hách hai người cùng nhau rời đi băng Phong Thành, đi trước Huyết sát Thành. Lộ Thần nói, Hồng Định cùng Nô Hách cũng không có có ý kiến, Huyết sát Thành khoảng cách băng Phong Thành tới gần một chút, giờ phút này tình thế gấp gáp, tự nhiên không thể bỏ gần tìm xa. Một cái canh giờ về sau, đám người đến huyết sát thành. Còn chưa đi vào huyết sát thành, Lộ Thần liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm cùng cực mùi máu tanh, mà tại huyết sát thành phương hướng, đã có huyết quang chớp tắt không thôi. Lộ Thần trong lòng nhất động, cái này huyết quang nhìn tựa hồ có chút nhìn quen mắt, á hắn một chút suy nghĩ, chợt nhớ tới mình đến tuột cùng ở nơi nào gặp qua cái này huyết quang. Tại Băng Tuyết Thiên Điệu bên trong thời điểm, Lộ Thần vì có thể tìm tới đánh vỡ băng linh tộc trói buộc biện pháp, khắp nơi tìm băng tuyết trong trời đất thần kỳ chi địa. Trong đó có một nơi, tên là Huyết Quang Ma Ảnh lĩnh, đứng đại Huyết Quang Ma Ảnh Linh bên trên, có thể nhìn thấy huyết quang cùng ma ảnh, chính là bởi vậy nơi đó mới có thể được xưng là huyết quang ma ảnh lĩnh. trước mắt huyết sát thành tiêu tán ra huyết quang cùng băng tuyết trong trời đất huyết quang ma ảnh lĩnh tiêu tán ra huyết quang cơ hồ không có sai biệt. hồng định cùng nô hách đều bị trước mắt một màn sợ ngây người. vào thành, lộ thần quát, hồng định cùng nô hách mới lấy lại tinh thần, đi theo lộ thần cùng nhau bước vào huyết sát thành. lộ thần ba người trợn đạp mạnh vào huyết sát thành, liền cảm thấy huyết tinh khí tức càng thêm nồng đậm. giờ này khắc này, lộ thần, hồng định, nô hách ba người đều chỉ cảm giác tự mình như là tiến vào trong biển máu. quanh thân khí huyết cũng không khỏi tự chủ gia tốc, phản vật muốn từ trong mạch máu tuôn ra tới ngay tại lộ thần vào thành một sát na, huyết sát thành nội thành phương hướng bỗng nhiên xuất hiện cự đại động tĩnh, một đạo huyết ảnh từ trên bầu trời chớp tắt mà qua. ngay sau đó, huyết sát thành bên trong các nơi chuyển đến tiêu thảm. trốn a, có yêu ma tiến vào huyết sát thành. đều đã chết, đều đã chết, quá kinh khủng, căn bản ngăn không được a. trốn đi, chạy ra toái không sơn mạch, toái không sơn mạch sẽ biến thành ma quái lãnh địa. lộ thần ổn định khí huyết, dẫn hồng định cùng ngô hách xâm nhập huyết sát thành chỗ sâu. rất nhanh, lộ thần ba người liền đến đến huyết sắt thành nội thành. hồng thiên mâu đang cùng ba đạo huyết ảnh chiến. hồng thiên mâu thân là huyết thành thành chủ là nguyên đan cảnh giới, cá nhân thực lực so Hàn Y lộ còn muốn càng lớn mạnh một chút. Giờ phút này hắn một người độc chiến ba đạo huyết ảnh, thực lực không thể bảo là không cường đại, nhưng ba đạo huyết ảnh quái cũng không phải ăn chay. đem Hồng Thiên Mâu áp chế gắt gao ở Hồng Thiên Mâu tuy nhiên có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa, nhưng nếu là không có chuyển cơ xuất hiện, vị này huyết sắt thành thành chủ hôm nay sợ là muốn vất lạc. Nhìn thấy một màn này, Hồng Định muốn rách cả mi mắt, liền muốn xông đi lên hỗ trợ. Lộ Thân liền vội vàng kéo Hồng Định, Hồng Định chỉ có thiên vị cảnh, ở đâu là kia ba đầu huyết ảnh quái đối thủ? Vốn hồ bốn phía còn xuống lại rất nhiều huyết ảnh quái, Hồng Định tiến lên thì phải làm thế nào đây? Đừng nói hỗ trợ Hồng Thiên Mâu, căn bản không đột phá nổi bốn phía huyết ảnh quái phong tỏa. Thật muốn tiến lên, chỉ là muốn chết mà thôi. Huyết sắt trong thành các nơi, còn có rất nhiều huyết ảnh quái cực nhanh. Lộ Thần giữ chặt Hồng Định về sau, lập tức bắt đầu suy nghĩ đối sách. Cái này huyết quang cùng huyết quang ma ảnh linh huyết quang cùng loại, cái này huyết ảnh quái cùng huyết quang ma ảnh linh ma ảnh cùng loại. Huyết sắt thành lần này biến cố có thể hay không cùng băng tuyết ngập trời có quan hệ, có thể hay không cùng tiểu băng có quan hệ. Hắn ngưng thần suy nghĩ, lại là tìm không thấy vô cùng sát thực liên hệ. Đúng lúc này, Lộ Thần đám người xuất hiện đưa tới huyết ảnh quái chú ý, mấy cái huyết ảnh quái lao đến. Mới đầu Lộ Thần ba người còn có thể thủ cùng một chỗ, nhưng theo huyết ảnh quái càng ngày càng nhiều. Lộ Thần, Hoàng Định, Nô Hách ba người bị đánh tăng rơi. Lộ Thần một người độc chiến hơn 10 cái huyết ảnh quái. Lộ Thần bây giờ đã là chân cương cảnh điên phong cảnh giới, mà lại bước vào cự cảnh, thực lực cực kỳ cường đại. Hơn 10 cái huyết ảnh quái căn bản không phải đối thủ của hắn, hai ba lần, cái này hơn 10 cái huyết ảnh quái liền bị hắn diệt trừ. Phát giác được Lộ Thần cường đại, càng ngày càng nhiều huyết ảnh quái vây công hướng Lộ Thần. Dù là Lộ Thần cường đại, nhưng cũng đánh không được vây công. Huyết ảnh quái một đợt vây công về sau. Lộ Thần bị một cái huyết ảnh quái cắn thân, con kia huyết ảnh quái cắn một cái tại Lộ Thần trên cánh tay, tham lam hấp thu Lộ Thần máu tươi. Theo không ngừng hấp thu Lộ Thần máu tươi, cái này huyết ảnh quái hai con ngươi biến thành càng thêm đỏ thẫm, phía sau đúng là sinh ra huyết sắc sương cánh. Không chỉ có như thế, Lộ Thần ẩn ẩn cảm thấy, tự mình cùng cái này huyết ảnh quái ở giữa sinh ra không hiểu liên hệ. Nhà gia. Lộ Thần tâm thần khẽ nhúc đích, hướng bên cạnh cái này huyết ảnh quái truyền đạt một cái ý chỉ, cái này huyết ảnh quái phảng phất nghe hiểu Lộ Thần lời nói, thật liền buông lòng ra. Mà lại, cái này huyết ảnh quái tuy nhiên vẫn như cũ hung lệ khí tức ngập trời, nhưng dường hồ đối với Lộ Thần không có một tia ác ý. Thế thế, Lộ Thần trong lòng kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ những này huyết ảnh quái hấp thu người nào đó máu tươi về sau, liền sẽ nghe theo người nào đó mệnh lệnh. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần liền tranh thủ phát hiện này cáo chi hồng định cùng nô hách, nhường hồng định cùng nô hách cũng thử một chút. Đồng thời, hắn ra lệnh cái này xương cánh huyết ảnh quái đi công kích. Kết quả cái này xương cánh huyết ảnh quái tuyệt không do dự, lập tức xương cánh chấn động, đi công kích cái khác huyết ảnh quái. Nguyên bản cái này huyết ảnh quái thực lực cũng không tính quá cường đại, tại đông đảo huyết ảnh quái bên trong chỉ có thể coi là hạ lưu thực lực. Cũng là bởi vì đây, Lộ Thần lúc trước mới bỏ mặc cái này huyết ảnh quái nhích lại gần mình. Nhưng giờ phút này Cái này xương cánh huyết ảnh quái cho thấy cực kỳ cường đại lực công kích. Đô Trảo liền đem 4-5 con nguyên bản so với nó cường đại rất nhiều huyết ảnh quái sẽ rách thành mảnh vỡ. Mà lại xương cánh chấn động, cái này huyết ảnh quái tốc độ càng thêm nhanh chóng. Lộ Thần đơn giản không cần xuất thủ, bốn phía huyết ảnh quái căn bản không phải xương cánh huyết ảnh quái đối thủ. Một bên khác, Hồng Định cùng ngô Hách nhìn thấy Lộ Thần biến hóa bên này, đều vui mừng không thôi, bọn hắn vội vàng học Lộ Thần cách làm, bỏ mặc một mực thực lực nhỏ yếu huyết ảnh quái nhích lại gần mình, hấp thu tự mình máu tươi, chờ mong con kia hấp thu bọn hắn máu tươi huyết ảnh quái cũng sinh ra tương tự biến hóa. Nhưng mà Cả hai con hấp thu máu tươi huyết ảnh quái ti hào không có sinh ra biến hóa dáng vẻ, mà lại vẫn như cũ đối Hồng Định cùng Ngô Hách tràn đầy sát ý. Tại sao có thể như vậy? Hồng Định cùng Ngô Hách trong lòng chấn động vô cùng, lập tức hai người không còn dám nếm thử đi xuống. Nếu không, bọn hắn liền bị hai con huyết ảnh quái hút thành người khô. Đánh chết treo ở trên người mình hút máu huyết ảnh quái, Hồng Định cùng Ngô Hách dĩ thức được, chỉ sợ chỉ có lộ thần máu tươi mới có thể làm huyết ảnh quái sinh ra biến hóa. Không dùng Hồng Định cùng Ngô Hách nói thêm cái gì, hai người kinh lịch một màn, lộ thần đã tận mắt thấy trong lòng của hắn cũng sinh ra vấn đề giống như trước, chẳng lẽ chỉ có tự mình máu tươi mới có thể làm được khiến huyết ảnh quái sinh ra biến hóa? Thừa dịp xương cánh huyết ảnh quái đối phó cái khác huyết ảnh quái thời điểm, lộ thân bắt giữ một cái nhỏ yếu huyết ảnh quái. lập tức hắn dùng móng tay vạch phá bàn tay, đem tự mình máu tươi nhỏ vào cái này cái này huyết ảnh quái trong thân thể. một màn kinh người phát sinh, theo máu tươi nhỏ vào, lộ thân phát hiện đây chỉ là huyết ảnh quái phát sinh cùng lúc trước con kia huyết ảnh quái giống nhau biến hóa, mà lại tự mình cùng cái này huyết ảnh quái ở giữa cũng nhiều một tia không hiểu liên hệ. kể từ đó, lộ thân minh bạch, tự mình máu tươi hoàn toàn chính xác có thể khiến huyết ảnh quái sinh ra biến hóa hắn vuông xuống cái này xương cánh huyết ảnh quái mệnh lệnh nó đi công kích kết quả cái này xương cánh huyết ảnh quái quả nhiên vô cùng phục tùng mệnh lệnh có hai con cường đại xương cánh huyết ảnh quái hộ thân lộ thần căn bản không cần ra tay bốn phía huyết ảnh quái hoàn toàn không thể tới gần người hắn ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ khác phương hướng hồng thiên mâu đang ở nơi đó cùng một đám huyết ảnh quái kết chiến ba con vây công hồng thiên mâu huyết ảnh quái nhất là cường đại tựa hồ là sở hữu huyết ảnh quái thủ lĩnh nhìn thoáng qua về sau lộ thần trong lòng sinh ra một cái cứu vãn huyết sắt thành kế hoạch hắn ra lệnh hai con xương cánh huyết ảnh quái mở đường tới gần hướng chiến đấu kịch liệt nhất chi địa một khắc đồng hồ về sau Tại hai con xương cánh huyết ảnh quái chém giết phía dưới, lộ thần đi vào ba đầu nhất cường đại huyết ảnh quái phụ cận. Lộ thần vạch phá đầu ngón tay, suy suy suy. Ông ánh huyết tích như mũi tên một giống như kích xạ hướng trong đó một đầu huyết ảnh quái thủ lĩnh thân thể. Chiến đấu bên trong, con tia huyết ảnh quái thủ lĩnh khẽ du lên, lộ thần ngưng thần cảm giác, tự mình cùng huyết ảnh quái ở giữa nhiều một tia liên hệ, chỉ là cái này tia liên hệ mười phần yếu ớt, yếu ớt đến lộ thần không cẩn thận cảm giác, căn bản không phát hiện được. Trong lòng của hắn nhiều một tia nắm chắc, tiếp tục đem máu tươi kích xạ hướng huyết ảnh quái. Thời gian vội vàng trôi qua, lộ thần một trận đầu váng mắt hoa trước đó tại băng tuyết ngập trời bên trong vì để cho tiểu băng nương luyện xuất thân thể hắn liền chảy rất nhiều máu tươi bây giờ vì cải biến một đầu huyết ảnh quái thủ lĩnh hắn lưu lại máu tươi đã vượt qua thể nội máu tươi ba phần cũng may hắn tu thành tinh huyết chi thân thể nội máu tươi số lượng dự trữ cùng tái sinh đều cực kỳ kinh người một khắc đồng hồ về sau lộ thần tâm thần kẽn núc ních lấy tâm niệm truyền đạt mệnh lệnh đầu kia huyết ảnh quái thủ lĩnh đột nhiên dừng tay ngược lại cùng hồng thiên mâu cùng một chỗ đối phó cái khác hai đầu huyết ảnh quái thủ lĩnh đã nhanh muốn chống đỡ không nổi hồng thiên mâu đột nhiên áp lực giảm nhiều hắn đem lộ thần hành động nhìn ở trong mắt trong lòng âm thầm sợ hai thản phục trước đó thu được chuyện tin biết huyết sắt thành xảy ra chuyện hắn lập tức trở về đồng thời nhường lộ thần mau chạy tới đây hỗ trợ chỉ là ôm thử một chút thái độ không nghĩ tới lộ thần Verim mà thật sự có biện pháp hóa giải huyết sắt thành nguy cơ đầu kia huyết ảnh quái kích chiến thời khắc phía sau dần dần sinh ra một đôi huyết sắt sừng cánh uy lực đột nhiên tăng lên rất nhiều ba con huyết ảnh quái thủ lĩnh lúc đầu thực lực gần bây giờ một cái biến cường đại mặt khác hai con huyết ảnh quái tự nhiên là không phải là đối thủ lại thêm còn có hồng thiên mâu tại một bên hỗ trợ không bao lâu hai con huyết ảnh quái liền mất mạng đương nhiên lộ thần trước đó có thể tiếp tục dùng máu tươi khiến mặt khác hai con huyết ảnh quái thủ lĩnh phải biến nhưng hắn thể nội máu tươi đã thiếu nghiêm trọng không thể tại tiêu xài. còn nữa hắc diệu thành bên kia còn có biến cố tự mình máu tươi có lẽ còn hữu dụng chỗ tự nhiên không thể tại huyết sắt thành nơi này dùng hết. tuy nhiên đáng tiếc nhưng mặt khác hai con huyết ảnh quái thủ lĩnh không thể lưu. chờ đợi chiến đấu kết thúc lộ thần lại lấy tâm thần hạ đạt chỉ lệnh xương cánh huyết ảnh quái thủ lĩnh dài một tiếng huyết sắt thành bên trong huyết ảnh quái nao nhau, nhau hội tụ tới không tại khắp nơi công kích huyết sắt trong thành võ đạo tu sĩ. Lộ Thân âm thầm gật đầu, bắt giặc phải bắt vua trước, tự mình trước cải biến huyết ảnh quái thủ lĩnh đích thật bất việt rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Lộ Thân hỏi. Hồng Định cùng ngô Hách lòng vẫn còn sợ hãi chạy tới. Hồng Thiên Mâu lắc đầu nói, chỉ biết là huyết sắt thành nội thành bỗng nhiên xuất hiện một cái không gian thông đạo, sau đó liền có từng con huyết ảnh quái từ không gian trong dũng đạo tuôn ra. Những này huyết ảnh quái vừa ra tới, liền khắp nơi hấp thu người sống máu tươi, huyết sắt thành nhất thời lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Không dùng Lộ Thân nhắc nhở, đang khi nói chuyện, Hồng Thiên Mâu chỉ huy Lộ thần bọn người tiến về không gian thông đạo chỗ. Không bao lâu. Lộ Thần bọn người liền đến đến nội thành một chỗ vi lạc. Quả nhiên kia nhìn thấy một cái đỏ như máu không gian phun trào, huyết sắt thành thành bên trong huyết tinh khí tức ngọn nguồn chính là không gian này thông đạo. Tựa hồ không gian này thông đạo đằng sau có một mảnh nồng đậm ngọc hải, rất nhiều huyết ảnh quái chính là trong biển máu đạn sinh ra. Do xét một phen, không có đạt được quá hữu dụng manh mối. Lộ Thần tâm niệm nhất động, huyết ảnh quái thủ lĩnh xuất lĩnh rất nhiều huyết ảnh quái đi vào chỗ cửa hang. Trước hết để cho những này huyết ảnh quái giữ vững động cẩu, huyết sắt thành hẳn là sẽ không lại có nguy hiểm. Ta còn cần đi một chuyến hấp diệt thành. Lộ Thần nói, huyết sắt thành nguy cơ thời khắc này sát thử cưỡng chế xuống tới nghe thấy lời ấy, Hồng Thiên Mâu cùng Hồng Định đều không có coi ý kiến, Nô Hách nhưng là cảm kích vô cùng. Nô Hách lo lắng, Hát Diệu Thành cũng xuất hiện tình trạng như vậy. Không nói nhiều nói, Lộ Thần cùng Nô Hách lại tiến về Hát Diệu Thành. Hồng Thiên Mâu cùng Hồng Định nhất định phải lưu lại chiếu Khán Huyết Xát Thành, không thể cùng nhau đi tới Hát Diệu Thành. Chương 664, Cao Điệu tiến vào Toái Không Sơn Mạch. Trải qua băng Phong Thành cùng Huyết sát Thành sự tình, Lộ Thần đã nhìn ra, chân Bảo Lâu hoàn toàn chính xác không cùng đúng tay cửu Đại Lục sự tình. Trước đó bang Phong Thành cùng Huyết sát Thành đã đến muốn hủy diệt cảnh giới, chân Bảo Lâu lại là không có muốn xuất thủ ý tứ. Chân Bảo Lâu tựa hồ chỉ ở cựu đại lục làm mua bán. Bất quá một khi có người chủ động khiêu khích Chân Bảo Lâu, Chân Bảo Lâu cũng không cùng được không hoàn thủ. Rất nhiều lớn nhỏ thế lực người đánh vào băng phong thành về sau, liền có người muốn đối với băng phong thành bên trong Chân Bảo Lâu động thủ. Kết quả những cái kia ý đồ đối Chân Bảo Lâu động thủ người toàn bộ chết hết. Mà tại huyết sát thành thời điểm, Lộ Thần chú ý tới, một chút đánh vào Chân Bảo Lâu sợ tại địa huyết ảnh quái tất cả cũng không có âm thanh. Nếu như Hắc Diệu Thành thật bạo phát cái gì nguy cơ, Chân Bảo Lâu sẽ chỉ bảo vệ cho hắn nhóm an toàn của mình, không cùng nhúng tay giải quyết Hắc Diệu Thành nguy cơ. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần tăng nhanh chút tốc độ. Hắn bây giờ đã bước vào chân cương cảnh cực cảnh, thực lực cường hãn vô cùng, nô hách chỗ nào theo kịp. Lộ thần quay trở lại, mang lên nô hách cùng một chỗ tăng tốc tiến lên. Nửa cái canh giờ về sau, Lộ thần cùng nô hách đến Hắc Diệu Thành. Còn chưa vào thành, một cô nóng dục khí tức từ Hắc Diệu Thành bên trong tiêu tán mà ra. Lộ thần cùng nô hách nhìn nhau một chút, lập tức thông qua bắt giác ngọc thạch trận đài tiến vào Hắc Diệu Thành bên trong. Thủ thành vệ binh kiến thức nhà mình thiếu thành chủ trở về, tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Trong thành xảy ra chuyện gì? Nô hách vội vàng hỏi. Một tên thủ vệ tiến lên bẩm báo, hồi bẩm thiếu thành chủ, nội thành bỗng nhiên xuất hiện một cái không gian thông đạo từ không gian kia trong dũng đạo hiện ra đến rất nhiều ngọn lửa màu đen, những này ngọn lửa màu đen nóng rực vô cùng, phản phất có thể thiêu đốt vật, vật Thành chủ đại nhân cùng hai vị thống lĩnh đang suy nghĩ phương nghị cách phủ kín không gian thông đạo. Thoáng hiểu rõ ra sao tình hình, lộ thần cùng ngô hách lại cùng nhau đi tới hắc diệu thành nội thành. Trên đường, lộ thần nỗi lòng xoay nhanh, lại là một cái không gian thông đạo. băng phong thành màu trắng băng huyệt kỳ thật chính là một cái không gian thông đạo, màu trắng băng huyệt thông hướng băng tuyết ngập trời, băng tuyết ngập trời bên trong cư trú băng linh tộc. ma huyết thành xuất hiện không gian thông đạo phảng phất thông hướng một chỗ huyết hải, có đến không hết huyết ảnh quái từ không gian kia trong dũng đạo bay ra. Bây giờ cái này Hắc Diệu Thành đúng là xuất hiện một cái dâng trào ngọn lửa màu đen không gian thông đạo. Tam thành đều xuất hiện một cái không gian thông đạo, sự tình cũng quá quỷ dị chút. Bất quá dưới mắt Giải quyết Hắc Diệu Thành nguy cơ quan trọng, về phần Tam trong Thành không gian thông đạo phải chăng có liên hệ gì, Lộ Thần tạm thời thật đúng là không có thời gian đi thăm dò. Ngay tại Lộ Thần tự định giá thời điểm, hắn đã tại Ngô Hách chỉ huy xuống tới đến Hắc Diệu Thành nội thành. Dựa theo trước đó tên kia thủ vệ nói, Lộ Thần cùng Ngô Hách rất mau tới đến dâng trào ngọn lửa màu đen không gian trước hành lang. Kỳ thật, coi như không có thủ vệ lời nói, nơi này cũng rất dễ tìm. Bốn phía một mảnh phế tích còn thiêu đốt lên màu đen lựu diễm, không khí nóng rực dòa người. lộ thần ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp không gian trước hành lang tụ tập không ít người, những người này đều là hắc rượu cường giả, trong đó có Ngô Chính Dương thân ảnh, còn có hai nam tử thực lực chỉ so với Ngô Chính Dương kém một chút, lộ thần trong lòng khẽ nhúc nhích, chắc hẳn Ngô Chính Dương bên cạnh hai người kia chính là hắc rượu thành trong ngoài thành thống lĩnh. Ngô thành chủ, chư vị, lộ thần đi vào đám người sau lưng, chắp tay một vòng, nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, ngay tại cự hắc sắc liệt diễm Ngô Chính Dương bọn người nho nhao quay đầu, Ngô Chính Dương ánh mắt chỉ từ Ngô Hách trên thân quét qua, lập tức liền rơi vào lộ thần trên thân chật, lô chính dương thần sắc đại hỉ, lộ thần xuất hiện ở trước mặt mình ý vị như thế nào huyết sát thành nguy cơ đã giải quyết hết. dù sao huyết sát thành khoảng cách băng phong thành thêm gần một chút, lộ thần chắc chắn sẽ không bỏ gần tìm xa, cho nên sẽ đi trước huyết sát thành, giải quyết huyết sát thành nguy cơ. chư vị, vị này chính là lộ thần. lô chính dương nói, lộ thần đi qua huyết sát thành, huyết sát thành người đều biết hắn, là lấy hắn tại huyết sát thành thời điểm, căn bản không cần hồng thiên mâu giới thiệu. mà lộ thần tiến vào toái không sơn mạch đã lâu, nhưng lại còn chưa tới qua hắc diệu thành. Tuy nhiên Lộ Thần tên tuổi tại Toái Không Sơn Mạch bên trong đã rất vang dội, nhưng hắc giượi trong thành rất nhiều người còn chưa từng gặp qua Lộ Thần bản tôn. Trải qua Ngô Chính Dương giới thiệu, hắc rượu rất nhiều người nhao nhao gật đầu tán dương, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đây cũng không phải tận lực nói khoác, mà là gần đây Toái Không Sơn Mạch phát sinh từng kiện từng cọc từng cọc đều cùng Lộ Thần có quan hệ. Dốc đứng vách đá, hung hiểm bí địa, hắc giấy phong ba, ẩn cốc sự tình các loại, những chuyện này, từ đó xuất ra bất luận một cái nào đều đủ để động toàn bộ Toái Không Sơn Mạch. Mà những chuyện này, hoặc là cùng Lộ Thần có quan hệ, bị Lộ Thần độc linh phong tao, hoặc là xuất từ lộ thần thú bút, mới mưu trí hơi làm cho người sợ hai thản phục. Đám người lẫn nhau chào, kỳ thật quá trình đều rất đơn giản, dù sao giờ phút này Hắc Diệu Thành Lâm vào cự đại nguy cơ, đại gia nào có quá nhiều tâm tư đi quan tâm những này lễ nghi phức tạp. A. Đúng lúc này, một tên Hắc Diệu người tựa hồ hao hết đan điền khí hải bên trong cương khí, vô pháp tiếp tục chống cự từ không gian bên trong dũng đạo tiêu tán ra ngọn lửa màu đen, ngọn lửa kia phun ra nuốt vào tới, chỉ là một đốm lửa tử rơi vào cái này nhân thân bên trên, người này tựa như một cây ngâm cá dầu tuổi khô, cả người lập tức dâng lên lửa nóng hừng hực. Mọi người tại đây thấy cảnh này, đều trong lòng sợ hãi, nhưng không có xuất thủ cứu rút. Hứa thúc, Nô Hách kêu to, cái này bị hắc sát hỏa tinh tử nhóm lửa võ đạo tu sĩ tên là Hứa Lệ, lại Ngô Hách còn nhỏ thời điểm, cái này Hứa Lệ từng làm qua Ngô Hách lao sư, dạy bảo qua Ngô Hách có quan hệ võ đạo tu sĩ sự tình, Nô Hách cùng cái này Hứa Lệ coi là quan hệ thời trò, giờ phút này nhìn thấy Hứa Lệ như là một cái hắc sát ngọn đuốc, nô Hách bi thống vô cùng, hắn quát to một tiếng, liền muốn tiến lên nghị cách cứu viện Hứa Lệ. Thiếu thành chủ, không thể a. Thiếu thành chủ, ngàn bạn cẩn thận. Bốn phía lập tức có người tới ngăn cản Ngô Hách, lộ thân như mày. Nhìn lại trong đó có ẩn tình. Quả nhiên, một tên hắc rượu người vội vàng hướng nô hách giải thích, "Thiếu thành chủ, cũng không phải là chúng ta thủ đoạn độc ác, không để ý đồng bạn chết sống, mà là từ khi dâng trào ngọn lửa màu đen không gian thông đạo xuất hiện về sau, loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Tại các ngươi còn chưa đi vào hắc rượu thành thời điểm, đã có hơn trăm người bởi vậy mà mất mạng." Cái này hắc rượu người dừng một chút, tiếp tục nói, "Mới đầu chỉ có một người bị ngọn lửa màu đen nhóm lửa, những người khác ý đồ đi nghĩ cách cứu viện bị nhen lửa người. Kết quả mặc kệ sử dụng loại biện pháp nào, chúng ta đều vô pháp dập tắt cái này ngọn lửa màu đen." Mà cái này ngọn lửa màu đen uy lực cực mạnh, một khi tiếp xúc quá gần, ngọn lửa màu đen liền sẽ thuận linh khí nhóm lửa lửa tới. Nô no Hách bi thống vô cùng, nói như vậy, đám người chỉ có thể ở đây trơ mắt nhìn Hứa Lệ bị ngọn lửa màu đen đốt sống chết tươi. "Ta đi thử một chút." Lộ Thần tiến lên một bước, lấy ra Hàn Băng dao Nghịch Lần. Lần này hắn không có sử dụng Hàn Băng dao Nghịch Lần phá giải phù văn, mà là kích phát ra Hàn Băng dao Nghịch Lần bên trong băng hàn chi lực. Từng sợi băng hàn chi lực chợt mà dâng tới như ngọn đuốc hứa lệ, ầm ầm ầm, hứa lệ trên người ngọn lửa màu đen dần dần tắt mất. Không bao lâu, hứa lệ trên người một điểm cuối cùng sắc ngọn lửa cũng dập tắt bình một tiếng, hứa lệ ngã trên mặt đất, lộ thần tuy nhiên xuất thủ dập tắt hỏa diễm, bảo vệ hứa lệ nhất mệnh, nhưng ngọn lửa màu đen mới đầu thiêu đốt tình thế thật sự là quá hung mãnh, hứa lệ đã thụ trọng thương, hiện tại có thể cứu người, lộ thần nói, nô hách giật nảy mình run lên, liền vội vàng tiến lên cho hứa lệ nuốt đan dược, lộ thần nhìn về phía dâng trào ngọn lửa màu đen không gian thông đạo, hàn băng giao nghịch lân hấp thu băng hàn chi lực có thể dập tắt ngọn lửa màu đen, chỉ bất quá tuy nhiên có thể dùng hàn băng giao bên trong băng hàn chi lực đến hóa giải hắc thành nguy cơ, nhưng hàn băng giao bên trong băng hàn chi lực là hữu hạn, một khi hao hết băng hàn chi lực. Mà trước mắt không gian này bên trong dũng đạo còn có ngọn lửa màu đen xuất ra, đến lúc đó hắc diệu thành nguy cơ sẽ còn lần nữa bạo phát. Một bên Mộ Chính Dương bọn người sợ ngây người. Bọn hắn nghĩ hết biện pháp đều vô pháp dập tắt ngọn lửa màu đen, Lộ Thần lại là vừa ra tay liền đem chi tắt mất, quả thực là thần. Nhìn về phía Lộ Thần, trong lòng mọi người đều thở dài một hơi, chỉ cần có vị này tại, lần này hắc diệu thành nguy cơ tất nhiên cũng có thể hóa giải mất. Lộ Thần cũng không có từ chối, lập tức tiến lên, tế lên hàn băng dao lần, kích phát trong đó băng hàn chi lực, lợi dụng băng hàn chi lực đến phủ kín dâng trào ngọn lửa màu đen không gian thông đạo. Nô chính Dương bọn người không cần hao phí lực lượng để chống đỡ ngọn lửa màu đen, đám người lui sang một bên, vội vàng ngượn nhờ đan dược riêng phần mình vận công khôi phục. Xì xì xì. Băng Hàn chi lực cùng ngọn lửa màu đen va chạm, giữa sân bước lên từng đợt bạch vụ, thời gian dần qua bạch vụ biến thành đồng vụ, đám người cho dù ngồi đối mặt nhau cũng không nhìn thấy đối phương, mà lại băng Hàn chi lực cùng nóng dược chi lực giao thế biến hóa, uy lực hung mãnh, tinh thần lực một khi tiêu tản ra, liền sẽ gặp thương tích. Xác định điểm này, Lộ Thần ngược lại trong lòng vui mừng, giờ phút này hắn nếu là thi triển thủ đoạn là gì, mọi người ở đây đều muốn không phát hiện được, không làm do dự. Hắn mở ra thức hải long môn, trận một đạo tử quang tại trong xương mù khói trắng chớp tắt mà qua. Tử sắc hồn khôi thuận dâng trào ngọn lửa màu đen không gian thông đạo tiến vào bên trong, lộ thần thử một cái, phát hiện tử sắc hồn khôi có thể chịu được lấy ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Hắn yên lòng, ngự sử tử sắc hồn khôi không ngừng xâm nhập. Tử sắc hồn khôi là lộ thần phó hồn, tử sắc hồn khôi tiến vào không gian bên trong dũng đạo, thì tương đương với lộ thần bản tôn tiến vào không gian bên trong rũng đạo. Tử sắc hồn khôi tại không gian bên trong rũng đạo xuyên thẳng qua sau một lúc, đi vào một phiến thiên địa bên trong. Phiến thiên địa này nóng rực vô cùng, trong đó chỉ có ngọn lửa màu đen, vô cùng vô tận. Tử Sát Hồn Khôi tại vô cùng vô tận hỏa diễm bên trong ghé qua, lộ thân ý đồ trong phiến tiên địa này tìm kiếm được hóa giải hắc diệu thành nguy cơ manh mối. Bên trong vùng thế giới này, có hồ nước, có đại thụ, có cao sơn, nhưng hồ nước, đại thụ, cao sơn các loại lại đều là ngọn lửa màu đen ngưng luyện mà thành. Lộ thần âm thầm ngạc nhiên, tiếp tục cẩn thận dò xét. Thời gian vội vàng trôi qua, không biết đi qua bao lâu, Tử Sát Hồn Khôi bỗng nhiên cảm nhận được một vòng mạnh mẽ vô cùng khí tức. Thuật này khí tức, Tử sắc Hồn Khôi hướng một chỗ bay đi, một cái canh giờ về sau, Tử Sát Hồn Khôi đi tới một tòa liên miên hắc sắc hỏa diễm sơn mà trước. Nơi này phảng phất là ngọn lửa màu đen đạn sinh ngọn ngào, tựa như băng tuyết thiên địa bên trong kia một gốc băng tuyết chi thụ. Tử sát hồn khôi phi thăng không trung, sau đó quan sát mà xuống. Lộ thần âm thầm lửu lơ, cái này cái gọi là hắc xác hỏa diễm sơn mạch lại là một cái cự thú khung xương. Cái này cự thú không biết chết đi bao nhiêu năm, hắc xác khung xương ngay tại liên tục không ngừng điệu tiêu tán ra ngọn lửa màu đen. Xác nhận một chút phương hướng, tử sát hồn khôi lại hướng một chỗ bay đi, nơi đó tựa hồ cái này cự thú đầu lâu bộ vị. Hô, tử sát hồn khôi chui vào đầu này cự thú đầu lâu, từng tấc từng tấc điệu tra tìm. Vương cấp yêu thú liền có thể ngưng tụ ra yêu đàn. Cái này ngọn lửa màu đen cự thú tiêu tán ra khí tức không biết so vương cấp yêu thú mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cho dù chết đi không biết bao nhiêu năm, nên sẽ còn lưu lại một chút vật chân quý. Chỉ là Lộ Thần tìm hồi lâu, không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn không hề từ bỏ, tiếp tục trong trong ngoài ngoài tìm kiếm. Rốt cục, thời gian không phụ người có quyết tâm, Lộ Thần phát hiện cái này tiêu tán ngọn lửa màu đen cự thú xương sọ mi tâm trung ương, giống như khảm nạm lấy một viên ngôi sao màu đen giống như bảo thạch. Lộ Thần trước đó không có phát hiện, một là ngọn lửa màu đen quá hung mãnh, che đậy viên này hắc sắc bảo thạch qua mang, hay là Hắn nhất tâm ngự sử tử sắc hồn khôi tiến vào cự thú xương sọ bên trong tìm kiếm, mà viên này hắc sắc bảo thạch lại là tại xương sọ bên ngoài. Tử sắc hồn khôi tiểu nhân rơi vào xương sọ bên trên, ý đồ gỡ xuống viên này hắc sắc bảo thạch. Một phen ném thử xuống tới, hắc sắc bảo thạch không nhúc nhích tí nào. Lộ thần đột nhiên liền minh bạch, muốn cứng rắn lấy là không thể nào cầm xuống hắc sắc bảo thạch. Hắn không có tiếp tục ném thử, mà là ngưng thần suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, lộ thần đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tử sắc hồn khôi hai tay chăm chú đặt tại hắc sắc bảo thạch bên trên, lập tức hắn linh hồn lực lượng thông qua tử sắc hồn khôi tuôn hướng hắc sắc bảo thạch trong khoảnh khắc, hắn linh hồn năng lượng liền tràn vào đến hắc sắc bảo thạch bên trong. cái này cự thú chố mi tâm hắc sắc trong bảo thạch tựa hồ còn có còn sót lại linh hồn năng lượng, chỉ bất quá những năng lượng này cũng không cựu thị lộ thần, mà là băng lánh bất động. làm lộ thần sau khi đi vào, những này còn sót lại linh hồn năng lượng dần dần thức tỉnh, như muốn biến thành từng màn cáo chi ngọn lửa màu đen cự thú lai lịch. nhưng có lẽ là cái này ngọn lửa màu đen cự thú chết đi quá lâu, những này còn sót lại linh hồn năng lượng đã không đủ hướng về phía sau người đến triển lãm chuyện chân tướng. phấp phấp hắc sắc bảo thạch bên trong linh hồn năng lượng vừa mới triển lãm, hình ảnh mơ hồ vô cùng nhưng còn chưa biến trong tích, linh hồn có thể lượng biến triệt để tiêu tán rơi. lộ thần thần sắc cảm đạm nhìn lại đầu này ngọn lửa màu đen tự thú tựa hồ muốn nói cho lại tới đây người là gì, nhưng nó chết đi quá lâu. giây lát, hắc sắc bảo thạch bên trong lưu lại linh hồn năng lượng tiêu tán hầu như không còn, lộ thần linh hồn năng lượng tự nhiên mà vậy trở thành hắc sắc bảo thạch bên trong duy nhất linh hồn, cái này hắc sắc bảo thạch tựa hồ bị khắc lên hắn linh hồn lớn ký. ầm ầm, to lớn vô cùng cự thú khung xương ầm vang sụp đổ, hắc sắc bảo thạch hóa thành một đạo lưu quang rơi vào tử sắc hồn khôi trong tay. lộ thần tâm niệm nhất động, dự xử tử sắc hồn khôi mang theo hắc sắc bảo thạch. hô hô hô. Trên đường đi ngọn lửa màu đen hồ nước, ngọn lửa màu đen cao sơn, ngọn lửa màu đen đại thụ các loại nhau nhau biến thành lưu quang, chui vào đến tử sắc hồn khôi trên tay hắc sắc trong bảo thạch. Lại qua một hồi, tử sắc hồn khôi từ không gian trong Dũng đạo chớp tắt mà ra, chui vào đến lộ thần trong mi tâm. Giờ này khắc này, không gian bên trong Dũng đạo đã không có bất luận cái gì ngọn lửa màu đen, không gian thông đạo cũng tựa hồ đã mất đi lực lượng cột nguồn, dần dần khép lại rơi, thưa không khôi phục bình thường. Nếu không phải bốn phía sụp đổ công trình kiến trúc, nơi này tựa hồ chưa hề xuất hiện qua dâng trào ngọn lửa màu đen không gian thông đạo. Bạch vụ dần dần tiêu tán, đám người có thể lẫn nhau nhìn thấy. Hết thể chung quanh thời gian dần qua biến thành rõ ràng. Dâng trào ngọn lửa màu đen không gian thông đạo không thấy. Hắc rượu một tên võ đạo tu sĩ hưng phấn kêu lên. Ánh mắt của mọi người nhao nhao tìm đến phía một chỗ, nơi đó nguyên bản có một cái dâng trào ngọn lửa màu đen đáng sợ vô cùng không gian thông đạo, mà giờ khắc này, kia một chỗ hư không bình tĩnh vô cùng. Không gian thông đạo thật biến mất. Tất cả mọi người kích động lên, chỉ bất quá không gian thông đạo tại sao lại biến mất, đám người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt lại nhao nhau nhìn về phía một chỗ. Chỉ gặp Lộ thần ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không núc núc, bất quá một chút hắc rượu người hay là tỉ mỉ phát hiện vấn đề. Lộ Thần trên thân đúng là thỉnh thoảng tiêu tán ra thuộc về ngọn lửa màu đen nóng rực khí tức. Đám người lập tức minh bạch, dâng chào ngọn lửa màu đen không gian thông đạo biến mất, khẳng định cùng Lộ Thần có quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, rất nhiều trong lòng người rung động không hiểu, chỉ cảm thấy Lộ Thần trên thân phảng phất bao phủ một tầng khăn che mặt bí ẩn, càng là tiếp cận Lộ Thần càng là sẽ cảm thấy hắn càng thêm thần bí. Đám người chưa hề nghĩ tới có thể hủy diệt Hát Diệu Thành nguy cơ, cứ như vậy dễ như trở bàn tay điệu biến mất. Lộ Thần, cảm ơn ngươi. Nô hách đi tới thành khẩn vô cùng nói. Lộ Thần mở mắt ra màn, mỉm cười, lập tức nói, Hát Diệu Thành nguy cơ đã giải trừ rơi nhưng huyết sắt thành nguy cơ còn chưa giải trừ hoàn toàn, ta còn cần trở về huyết sắt thành một chuyến. Hắc Diệu Thành trọng kiến sự tình ta liền không tham dự. Nếu có cái gì cần, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể tiện đường đem các ngươi cần mang cho huyết sắt thành cùng băng phong thành. Nếu như Phương Đại Gia có rảnh, liền mời hắn tới một chuyến. Lần này xuất hiện ngọn lửa màu đen khiến Hắc Diệu Thành tỉnh hóa trận pháp cũng xuất hiện một vài vấn đề. Nô chính Dương đi tới, chắp tay hướng lộ thần biểu đạt cảm ơn. Lộ Thần gật gật đầu, chờ đến Tam Thành Nguy Cơ giải quyết hết, Tam Vị Thành Chủ tùy thời có thể lấy đi tìm Bích Hà Thỉnh giáo võ đạo trong vấn đề tu luyện. đa tạ. Nô chính Dương thần tình kích động. cáo tử. Lộ Thần lách mình rời đi. Chờ Lộ Thần sau khi đi, Lô Chính Dương đại thủ đập vào nô hách trên chán. "Đánh ta làm cái gì?" Nô hách buồn bực nói. "Đồng dạng là thế hệ trẻ tuổi, ngươi xem một chút Lộ Thần, cỡ nào thủ đoạn, cỡ nào lòng dạ." Lô Chính Dương nhìn về phía nô hách, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Nô hách càng thêm phiền muộn, mặt ngoài không dám phản kháng, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, trên đời có thể có mấy cái Lộ Thần. Một cái canh giờ về sau, Lộ Thần trở về tới huyết sát thành. Huyết sát thành đã khôi phục trật tự, Lộ Thần thông suốt đường đi đi vào thành. Nội thành một chỗ, huyết tinh ba động ngập trời giờ phút này ngoại trừ huyết ảnh quái bên ngoài cũng chỉ có hồng thiên mâu cùng hồng định hai người ở đây những người khác đã bị cấm lệnh không cho phép tiếp cận nơi này việc này từ huyết sắt thành hai đại thống lĩnh tự mình đi nấu thuốc lộ thân đến về sau hồng thiên mâu cùng hồng định lập tức tiến lên nên đón nhìn thấy lộ thân một sát na hồng thiên mâu cùng hồng định tâm tình cùng lúc trước Hắc Diệu thành thành chủ nô chính dương tâm tình cơ hồ là không có sai biệt lộ thân trở về ý vị như thế nào Hắc rượu thành bên kia nguy cơ đã giải trừ mất ta rời đi về sau những này huyết ảnh quái có hay không lại làm loạn lộ thân hỏi không có hồng thiên mâu chi tiết hồi đạo mà lại không gian thông đạo đã khép lại rơi mất, tựa hồ cùng bên trong huyết ảnh quái tất cả trốn ra có quan hệ. Lộ thần thở dài một hơi, không gian thông đạo tự động biến mất, cũng là không cần hắn đang nghĩ biện pháp. Tâm niệm nhất động, hắn hướng nhất cường đại cái kêu huyết ảnh quái hạ đạt một cái chỉ thị. Cốt sĩ huyết ảnh quái thét dài một tiếng, rất nhiều huyết ảnh quái nhao nhao theo bọn chúng thủ lĩnh hướng lộ thần bên này tập hợp tới. Hồng thiên mâu đem một màn này nhìn ở trong mắt, hâm mộ vô cùng, nhưng chỉ là hâm mộ mà thôi. Hắn biết rõ, đổi thành những người khác căn bản không hàng phục được những này đáng sợ huyết ảnh quái. Nếu là vọng tưởng thu phục huyết ảnh quái ngược lại sẽ bị rất nhiều huyết ảnh quái hút hết máu tươi, biến thành một người làm. Lộ Thần lại hạ đạt một cái chỉ thị, con tiên nhất cường đại huyết ảnh quái phủ phục tại dưới chân hắn. Lộ Thần thuận huyết ảnh quái xương cánh đi tới huyết ảnh quái trên lưng. Hắn chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Hồng Thiên Mâu nói, huyết sắt thành nguy cơ đã giải trừ, trọng kiến sự tình cũng không cần đến ta hỗ trợ. Hồng thành chủ khi nào thuận tiện, có thể đi băng phong thành phương lão phủ đệ. Liên quan tới võ đạo trên việc tu luyện sự tình, Bích Hà sẽ cho hai vị thành chủ một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hồng Thiên Mâu thần tình kích động, liên tục chắp tay. Lộ Thần có chút dậm chân, cốt sĩ huyết ảnh quái đang không mà lên lập tức lại có hai cái huyết ảnh quái đang không mà lên, đây là lộ thần trước đó nếm thử tự mình huyết mạch phải chăng có thể cải biến huyết ảnh quái thời điểm, mà cải tạo ra hai cái huyết ảnh quái, cái này hai con huyết ảnh quái muốn so cái khác huyết ảnh quái cường đại, nhưng lại so ra kém huyết ảnh quái thủ lĩnh. cái này hai con cốt xí huyết ảnh quái phụ trách dẫn dắt cái khác huyết ảnh quái tiến về băng phong thành, rất nhiều huyết ảnh quái xuất phát, lại gây nên một trận rối loạn. bất quá hồng thiên mâu tự mình ra mặt, rất nhanh cố này rối loạn liền biến mất. huyết những người khác biết được huyết ảnh quái đều muốn rời đi huyết thành, đám người nhao nhao thở dài một hơi. Những này huyết ảnh quái dừng lại tại huyết sắt thành nội thành thời điểm, đám người chỉ cảm thấy trên đầu của mình treo lấy một bà lợi kiếm. Một cái canh giờ về sau, Lộ Thần khống chế huyết ảnh quái thủ lĩnh dẫn đầu trở lại băng Phong thành. Băng Phong trong thành một đạo lục sắt thân ảnh nên đón, chính là Bích Hà. Nhìn thấy Lộ Thần dưới chân huyết ảnh quái, Bích Hà không khỏi không có chút nào khó chịu, ngược lại lớn mật điệu tới gần huyết ảnh quái thủ lĩnh. Nói đến kỳ quái, huyết ảnh quái thủ lĩnh đúng là đối Bích Hà có một tia e ngại, lại có một tia thân mật. Lộ Thần âm thầm ngạc nhiên, tự mình thế nhưng là dựa vào máu tươi mới thu phục cái này huyết ảnh quái thủ lĩnh. Nó vì sao không thương tổn ngươi? Lộ Thần hỏi. Bích Hà lắc đầu, nghĩ nghĩ, lại nói, có lẽ là trên người của ta tiêu tán ra cảm xúc tiêu cực rất đối với nó nhóm cầu vị, bọn chúng mới có thể cùng ta thân mật. Không có trong vấn đề này truy đến cùng, lộ thần hỏi, thành bên trong sự tình ra sao? Tú dụng bọn người rất phối hợp, tin đã truyền ra ngoài, cùng nhau tín dụng không được bao lâu, Vân Diệu quốc bên kia liền sẽ phái người đến đây. Không đến người có phải hay không chúng ta cần người kia? liền chưa hẳn nói đến chuẩn. Bích Hà nói, nàng cảm thấy Vân Hoàng không phải người ngu, làm như vậy thất bại tỷ lệ rất lớn. Có thể làm ra khi sư diện tổ sự tình, có thể thấy được hắn đối cao hơn võ đạo cảnh giới truy cầu cùng khát vọng lần này có cơ hội nâng cao một bước hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn nhất định sẽ phái người tin được nhất mà lại cũng có thể hoàn thành việc này người đến đây cho nên người kia nhất định sẽ tới ta thậm chí cảm thấy đến vân hoàng rất có thể hội âm thẩm tới ta làm hai bộ an bài phan trưởng láo ta muốn cứu những người khác cũng không thể có sự tỉnh lộ thần nói đi thôi vào thành lộ thần cùng bích hà trở lại băng phong thành bên trong qua không được bao lâu hồng thiên mâu cùng nô chính dương sẽ tới hỏi thăm võ đạo cảnh giới bên trên tu luyện ngươi chuẩn bị một chút đừng lập tức toàn bộ đưa ra ngoài một chút xíu cho lộ thần bản giao nói Bích Hà khanh khách một tiếng, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Mà lại, đây chỉ là võ đạo tu luyện kinh nghiệm, chờ bọn hắn kiến thức đến thủ đoạn của ta, sẽ chỉ khát vọng đạt được thủ đoạn của ta. Lúc đó ta đem thủ đoạn truyền thụ ra ngoài, bọn hắn liền sẽ bị ta vững vàng siết trong tay. Nếu là bọn họ toàn tâm toàn ý đi theo chủ nhân bên cạnh, ta đương nhiên sẽ không bạc đái bọn hắn. Nhưng nếu là bọn hắn còn có dị tâm, vậy ta tuyệt sẽ không để bọn hắn có cơ hội đối phó chủ nhân ngài. Lộ Thần khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Đang khi nói chuyện, Lộ Thần đã trở lại màu trắng băng huyệt chỗ. Hắn nhìn về phía màu trắng băng huyệt, như mày. Huyết sắt thành cùng hắc diệu thành không gian thông đạo đều không có duy trì quá lâu, cái này màu trắng băng huyệt chỉ sợ cũng duy trì không được quá lâu. Nếu là như vậy đoạn tuyệt, băng linh tộc liền sẽ mất đi khi tiến vào băng tuyết ngập trời đường tắt. Hắn rơi vào trầm tư, đột nhiên, trong đầu tràn vào một đoạn tin tức nghiệm, cái này là tiểu băng trước đó quán chú cùng hắn. Lộ Thần ngưng thần suy nghĩ, hóa giải đoạn này tin tức nghiệm. Một cái canh giờ về sau, Lộ Thần đột nhiên mở mắt ra màn, trong mắt bên trong chớp tắt qua một đạo tinh mang. Thông qua nghiên tích tiểu băng quán chú kia một đạo tin tức nghiệm, giờ phút này hắn dị nhiên minh bạch Băng tuyết chi thụ mới là băng tuyết thiên địa hết thảy, tựa như hắc diệu thành ngọn lửa màu đen bình thường. Hắc sắc bảo thạch là ngọn lửa màu đen đản sinh nguyên nhân. Thu hắc sắc bảo thạch chính là thu tất cả ngọn lửa màu đen, mà chỉ cần thu băng tuyết chi thụ, liền sẽ thu tất cả băng hàn chi lực. Hán tâm niệm nhất động, băng tuyết thiên địa chỗ sâu, cao lớn vô cùng băng tuyết chi thụ đột nhiên thu nhỏ, cuối cùng chỉ có cao hơn một thước, con ánh sáng long lanh vô cùng mỹ lệ. Chính là cái này nho nhỏ băng tuyết chi thụ, tự kinh khê thủy nhất bản đem băng tuyết thiên địa bên trong băng hàn chi lực hấp thu rơi, một đầu băng tinh yêu thú hóa thành băng hàn chi lực tiêu tán rơi. Không biết qua bao lâu đột nhiên một đạo ngân quang tử màu trắng băng trong huyệt bay ra, cao hơn một thước băng tuyết chi thụ chui vào đến lộ thần một cái tròng mắt bên trong, làm hắn tròng mắt lộ lẫy đúng lúc này hắc sắc bảo thạch từ trong mi tâm bay ra, chui vào đến hắn một cái khác tròng mắt bên trong, một cái khác tròng mắt biến thành đen nhánh thông thúy, trong mắt chỗ sâu thì có sáng chói ngọn lửa màu đen chốc động. một màn này biến hóa vượt qua lộ thần đoán trước, hắn đầu tiên là giờ mình, trở phân phó hiện những biến hóa này đối với mình không có thương tổn lúc, thở dài một hơi. chủ nhân, ngươi không sao chứ? bích hà khẩn trước hỏi. lộ thần âm thầm cảm giác một phen lập tức niét miệng một người, tự mình không chỉ có không có việc gì, ngược lại thu hoạch to lớn vô cùng. Không được, nhất định phải nhanh tìm tới khối thứ ba thần kiếm mạnh mẽ, nếu không cảnh giới sắp ép không được, đến lúc đó cảnh giới chậm chạp vô pháp vượt phá, tự mình tích xúc lực lượng càng ngày càng nhiều, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. đúng lúc này, ngoài thành dẫn phát một trận bạo động. Bích Hà biến sắc, liền muốn lách mình rời đi, lộ thân giữ chặt nàng, không cần phải gấp, là những cái kia huyết ảnh quái trở về. Chúng ta cùng đi nhìn xem. Bây giờ những này huyết ảnh quái có thể nghe theo hắn hiệu lệnh, xem như hắn một đại trợ lực, tự nhiên không xảy ra chuyện gì rất nhanh, lộ thần cùng bích hà đi vào băng phong ngoài thành. Hàn y về lộ, lệ vũ phỉ, lôi tông minh, thải phong cùng thải vũ bọn người tại đối mặt ngoài thành trên dưới nhảy lên đằng huyết ảnh quái, đám người như lâm đại địch. đừng lo lắng, bọn chúng là tới tìm ta. lộ thần hướng một bên cốt sĩ huyết ảnh quái thủ lĩnh hạ đạt một cái chỉ thị, cốt sĩ huyết ảnh quái thét dài một tiếng, mệnh lệnh tất cả huyết ảnh quái ngoan ngoãn trung thực xuống tới, chờ đợi băng phong thành người đem bọn hắn tiếp vào băng phong thành bên trong. liễu diễu, tất cả huyết ảnh quái phù hợp, lập tức liền từ cái đàng hoàng chờ tại bát giác ngọc thạch trận đài bên cạnh, hang y rỉa lộ bọn người ở tại trên tường thành nhìn thấy một màn này. Nhao nhao kinh thán không thôi. Lộ Thần đi ra ngoài một chuyến vờ ơ im mà mang về như thế cường đại sự vật, bọn hắn đều có thể nhìn ra được, những này huyết ảnh quái vô cùng tương đại, tuyệt đối là một cái đại sát khí. Đây chính là huyết sắt thành cùng hắc diệu thành nguy cơ. Hàn Ý Nhi lộ đống nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao đem ánh mắt tìm đến phía Lộ Thần. Lộ Thần gật gật đầu, đem huyết sắt thành cùng hắc diệu thành nguy cơ cáo chi đám người, đám người giờ mới hiểu được, trước mắt huyết ảnh quái chỉ là huyết sắt thành nguy cơ, hắc diệu thành nguy cơ nhưng là một loại khác ngọn lửa màu đen. Nghe xong Lộ Thần về sau, trong lòng mọi người chấn kinh càng thêm mấy liệt. Lộ Thần hóa giải huyết sát thành cùng băng phong thành nguy cơ. Trước đó Lộ Thần trở về thời điểm chỉ có Bích Hà Giang liên tiếp, những người khác còn tại vội vàng băng phong thành trọng kiến sự tình, cho nên người biết cũng không nhiều. Hàn Y Nhi lộ bọn người nhìn về phía huyết ảnh quái, lập tức lại nhìn về phía Lộ Thần. Nàng biết những này huyết ảnh quái đều rất cường đại, Lộ Thần có thể thu phục những này huyết ảnh quái, thật sự là quá thần kỳ. Đổi thành những người khác chỉ sợ trông thấy những này huyết ảnh quái hoặc là chạy trốn, hoặc là chiến tử, chỗ nào có thể thu phục? Đây không phải nguy cơ, tất cả mọi người tản đi đi. Hàn Y Nhi lộ nói, đám người nhao nhao tán đi, một bên rời đi. Vừa nói liên quan tới Lộ Thần đủ loại thần kỳ. Hàn Trác, Ô Áo, hai người các ngươi lưu lại." Lộ Thần nói. Hàn Trác cùng Ô Áo lập tức ngừng lại thân thế, những người khác biết Lộ Thần là có lời muốn cùng Hàn Trác, Ô Áo nói, "Đều nhau nhau thức thời rời đi. Bích Hà cùng Lâm Thủ thì lưu tại nguyên chỗ." Màu trắng băng huyệt đã biến mất, mà lại băng tuyết chi thủ cũng biến mất. Lộ Thần nói. Hàn Trác cùng Ô Áo nghe nói về sau, chỉ là hiện lên một kia lưu luyến, lập tức liền khôi phục bình thường. Hàn Trác nói, "Băng Tuyết Thiên Địa đối băng linh tộc nhìn như là thiên đường, kỳ thật nó chỉ là chúng ta băng linh tộc lồng giam." Băng linh tộc tổ địa cũng không phải là băng tuyết thiên địa. Chúng ta lần này rời đi băng tuyết thiên địa chính là muốn trở về tổ địa. Lộ Thần gật gật đầu, lại nói, băng tuyết chi thụ cũng không tính là hoàn toàn biến mất. Đang khi nói chuyện, hắn tâm niệm nhất động, một cái màu bạc trắng điểm sáng từ trong mắt chỗ sâu bay khỏi ra, màu trắng bạc điểm sáng dần dần biến hóa, cuối cùng thành một gốc mỹ luân mỹ hoán băng tuyết chi thụ. Nhìn thấy một màn này, hắn chắc cùng ốm áo mở to hai mắt nhìn. Lộ Thần vừa im mà đem băng tuyết chi thụ nhận được trong mắt bên trong, hắn là thế nào làm được? Lộ Thần lại là tâm niệm nhất động, một viên tiêu tán ngọn lửa màu đen hắc sắc bảo thạch từ một cái khác trong mắt bên trong bay cắt ra. Hắn chắc bảo thạch tựa hồ cùng băng tuyết chi thụ đạt thành một loại nào đó thăng bằng, cho nên cả hai mới có thể tồn tại ở lộ thần trong mắt bên trong. Hắn chắc cùng ố áo càng thêm ngạc nhiên, nhưng lại không biết muốn nói gì. Lộ thần trong lòng chớp tắt qua một vòng thất vọng, hắn muốn cho là mình thi triển đi ra những này, hắn chắc hẳn là có thể có chỗ phát hiện, nhưng hắn chắc tựa hồ đối với này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lại đem băng phong thành, huyết sắt thành, hắc diệu thành nguy cơ cáo chi đám người, nhường đám người tiếp thu ý kiến của chúng, nhìn xem có thể phát hiện cái gì. Nghe xong lộ thần về sau, tất cả mọi người cảm thấy tam thành lần này bạo phát có chút quỷ dị, tuy nhiên bạo phát nguy cơ không giống nhau nhưng lại có cộng đồng chỗ, ngươi giống như là những sự tình này kiện. Hàn Trác nói. Lời vừa nói ra, Tô Áo, Bích Hà, Lâm Thủ đều nhao nhao gật đầu, những chuyện này tựa hồ đích thật là bởi vì Lộ Thần mà lên. Có hay không nguyên nhân khác, chúng ta liền không rõ ràng." Hàn Trác thở dài. Đám người lại trao đổi một phen, không có quá lớn phát hiện. Lộ Thần mang theo huyết ảnh quái trở về Phương ấn phủ đệ, những người khác thì ai cũng bận rộn đi. Trở lại Phương ấn phủ đệ về sau, Lộ Thần mở ra quyển trục. Cái này quyển trục là trước kia Chân Bạo lâu trưởng quỹ giao cho hắn, kỳ thực Chân bảo lâu chân Bạo lâu trưởng quỹ cũng chỉ là thay truyền giao trính thức muốn đem cái này quyển trục giao cho mình người là cát thanh. Quyển trục mở ra, phía trên không có bất kỳ cái gì chữ viết cùng tin tức nghiệm. Lộ Thần nhướng mày, lập tức lấy cương khí rót vào quyển trục bên trong. Đúng lúc này, quyển trục phát sinh biến hóa, một bộ địa đồ hiện ra ở Lộ Thần trước mắt. Không có lập tức nghiên cứu địa đồ, Lộ Thần lại lấy hắn lực lượng thử một cái, lúc này xác định, chỉ có tự mình tinh thần lực hoặc là cương khí mới có thể làm quyển trục sinh ra biến hóa như thế. Những người khác cho dù đạt được quyển trục, đem mở ra, cũng không nhìn thấy trên quyển trục ghi lại cái này một bộ bí mật đồ. Hắn nhìn chăm chú cái này bức bản đồ, phát hiện đây chính là toái không xuân mạch, trong đó tiêu chú một cái phương vị, viết thần kiếm mảnh vỡ bốn chữ, lộ thần thần sắc vui mừng, đem quyển trục thu nhập chữ vật vòng tay, lập tức triệu hoán đến cốt xí huyết ảnh quái, hạ đạt chỉ lệnh, nhường cốt xí huyết ảnh quái mệnh lệnh sở hữu huyết ảnh trách không được làm loạn, sau đó lộ thần cùng cốt xí huyết ảnh quái thủ lĩnh rời đi băng phong thành, huyết ảnh quái thủ lĩnh mang theo lộ thần bay lượn thiên địa, dựa theo quyển trục chỉ dẫn, sau một ngày, lộ thần đi vào một chỗ trong dãy núi, hắn ra lệnh huyết ảnh quái thủ lĩnh rơi xuống, dựa theo quyển trục địa đồ, cẩn thận so sánh trước mặt một cảnh một vật, như thế ba ngày đi qua, hắn rốt cuộc tìm được xác thực vị trí. Địa xác thực vị trí tại một cái dốc đứng giữa sờ núi, nếu là trước đó, Lộ Thần cũng muốn tốn kém đập phủ, nhưng giờ phút này hắn thủ hạ có một cái cốt xí huyết ảnh quái, hết thể tự nhiên thuận tiện vô cùng. Tìm tới xác thực vị trí về sau, Lộ Thần lập tức mệnh lệnh cốt xí huyết ảnh quái bay về phía dốc đứng giữa sơn núi. Một phen tìm tòi về sau, cùng cụ một tiếng, một cái cửa đá mở ra. Cho buổi tàn mát, cái này hang đá không biết phong bế bao nhiêu năm. Lộ Thần quan sát tỉ mỉ một chút, cái này hang đá không giống như là cái gì bí cảnh lối vào, càng giống là một cái lâm thời đập phủ. liền cung phương ấn tại thiên ý vũ trưởng bên trong tu luyện đạo trận tương tự. Lộ Thần đi vào trong đó. Cái này trong động phủ cũng không có quá nhiều nguy hiểm, tựa hồ bởi vì niên đại quá xa xưa, một chút cấm chế đều đã tự hành vỡ vụn. Một khắc đồng hồ về sau, Lộ Thần đi vào động phủ chốt sâu. Hắn thấy được bốn năm cỗ hài cốt, những này hài cốt nhẹ nhàng đụng một cái, liền hóa thành một mịn. Những này hài cốt ngã trái ngã phải, trước khi chết, tựa hồ ngay tại kỳ chiến, lại tiếp tục xâm nhập, động phủ cuối cùng là một cái không lớn hang đá, hang đá trung ương trưng bày một cái bàn đá, trên bàn đá có một cái ngọc thạch hộp. Cái này ngọc thạch hộp ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại thời gian lâu gì mới Lộ thần trong lòng nhất động, nhìn lại quan trọng chi vật ngay tại cái này ngọc thạch trong hộp. Hắn hướng một bên cốt sĩ huyết ảnh quái hạ đạt một cái chỉ thị. Cốt xí huyết ảnh quái xương cánh chớp động, một cỗ xào gió thổi đi, ngọc thạch hộp mở ra. Hộp mở ra một sát na, lộ thần nhãn tình sáng lên. Khối thứ ba thần kiếm mảnh vỡ, cái này ngọc thạch hộp có thể ngăn cách rơi thần kiếm mảnh vỡ ở giữa cảm ứng. Bây giờ hộp mở ra, lộ thần lập tức xác định, vật trong hộp là khối thứ ba thần kiếm vỡ, đây chính là hắn giờ phút này nhu cầu cấp bách chi vật. Không làm do dự, lộ thần cầm lấy khối thứ ba thần kiếm vỡ, lập tức mệnh cốt sĩ huyết ảnh quái phụ trách thủ vệ lập phủ Hắn lại lấy ra rất nhiều linh thạch, bắt đầu dung hợp thần kiếm mạnh mẽ, đồng thời ngưng luyện nguyên đan. Huyết sát Thành Chân Bảo Lâu. Vân Hi tiểu thư, Tú Dục đã đem tin đưa ra toái không sân mạch, chúng ta phải chăng muốn ngăn cản?" Một tên chân bảo lâu võ đạo tu sĩ hỏi. "Ta tuy nhiên họ Vân, nhưng Vân Diệu Quốc sự tình cùng ta đã không quan hệ. Lộ Thần muốn đối phó Vân Diệu Quốc, chúng ta chân bảo lâu không giúp đỡ. Vân Diệu Quốc muốn đối phó Lộ Thần, chúng ta chân bảo lâu giống nhau cũng không giúp đỡ. Chân bảo lâu chỉ ở Cửu Vũ Đại Lục làm mua bán, không tham dự Cửu Đại Lục bất cứ chuyện gì." Vân Hi nói, thuộc hạ minh bạch. Vân Hi khoát khoát tay, Vân Diệu Quốc, Long Đô Quận, Long Nhi, ngươi đi một chuyến nói không sân mạch. Trong hoàng cung, một đạo uy nghiêm âm thanh vang lên. Vâng, Phụ Hoàng. Một tên áo vàng nam tử quỳ xuống linh mệnh, lập tức đứng dậy cách khai hoàng cung. Tú Phong Quận, Tú Phong Quận hầu ngay tại mượn nhờ Dan Nguyên Thánh Thủy khôi phục thương thế, đã đến khẩn yếu con đầu. Đống nhiên một tiếng vang dọn, Nguyên Dan đống nhiên vỡ vụn thành hai nửa. Tú Phong Quận hầu tại châu thổ huyết phí hết sức chín châu hai hổ mới bảo trụ nhất mệnh, nhưng từ đó trở thành một cái phàm nhân. Tú Phong Quận hầu rất muốn điên. Bang Phong Thành, tú dục đám người điểm dừng chân. Tú Phong quận phát sinh sự tình trước một bước đi vào toái không minh mạch. Tú Dục sau khi biết được, muốn rách cả mí mắt, giờ này khắc này, hắn đột nhiên liền hiểu. Lộ Thần lúc trước hướng hắn đề cập qua Đan Nguyên Thánh Thủy một chuyện, Tú Dục lúc ấy còn kinh ngạc, không hiểu Lộ Thần tại sao lại đề cập Đan Nguyên Thánh Thủy. Hiện tại, hắn toàn minh mạch. Đan Nguyên Thánh Thủy căn bản chính là Lộ Thần lấy ra, cho mượn chân bảo lâu chi thủ bán đấu giá. Chính là vì đối phó Tú Phong quận hầu bảy cái bẫy, mà hắn Tú Dục nhưng là ngây ngốc chui vào Lộ Thần trong ấy thậm chí còn hao phí đại lượng linh thạch trung phẩm mới đưa Đan Nguyên Thánh Thủy đấu giá thủ. Giờ phút này, hắn thậm chí nghi do rằng cuối cùng cùng với hắn đấu giá người căn bản không phải người khác, chính là kẻ cầm đầu Lộ Thần. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngay lúc đó tự mình đến tụt cùng có bao nhiêu ngốc ca? Tú Dục đống nhiên ho khan, hắn lại tại Lộ Thần trên tay thất bại một lần. Qua một lúc lâu, Tú Dục mới khôi phục tới. Lộ Thần, lần này ngươi nhất định phải chết. Vân Long vừa đến, chính là của ngươi tử kỳ. Ha ha, ngươi cho rằng ta là thật không dám phản bội Vân Diệu quốc sao? Ta đây chẳng qua là vợ tha để bắt thật. Chờ Vân Hoàng bệ hạ đem Vân Long phái tới Toái Không Sơn Mạch, cái này Toái Không Sơn Mạch bên trong sở hữu cùng Vân Diệu quốc là địch người đều muốn chết, đều phải chết. Tú Dục điên cuồng nhất bản cười to nói: Đại nhân, việc này các không thể lộ ra, vạn nhất tiết lộ phong thanh, nhường thái không sơn mạch bên trong người có phòng bị, vậy chúng ta liền muốn thất bại trong căn thức. Gặp Tú Dục một bộ tùy tiện bộ dáng, hắn không thể nói thiên hạ biết người, tương sinh đào liền vội vàng tiến lên thuyết phục, miễn cho nhường lộ thần bọn người sớm cảnh giác. Trần Ngạn âm thầm lắc đầu, cái này Tú Dục một chút cũng không giữ được bình tĩnh, nào giống tự mình, bất cứ lúc nào đều vững như bản thạch. Không tệ, Tú Dục gật gật đầu, ước chế nội tâm kích động, chờ tiết lộ thần bị thua, ta nhất định phải ở trên người hắn cắt ra 100 đao chỉ đáng tiếc người bị vây ở cái này đặt chân chi địa vô pháp rời đi, nếu không liền có thể tìm kiếm người kia phải chăng đã đến toái không sơn mạch. Tú Dụ Quán hờn nói: "Về phần Tú Phong quận tin tức, tự nhiên là Lộ Thần trước đó an bài. Một khi Tú Phong quận có tin tức truyền vào toái không sơn mạch, những người khác không dùng ngăn cản, trực tiếp nhường tin tức đưa đạt Tú Dụ bọn người. Nếu không, Tú Dụng bọn người căn bản không có khả năng biết Tú Phong quận hầu liệu thương không thành, bị trọng thương sự tình." Ngoảnh một cái 10 ngày đi qua. Một ngày này, một tên áo vàng nam tử khống chế một cái hắc sát giao long, xé rách trùng điệp ô mây, đánh nát khắp thiên lôi đỉnh, khoé diệt kinh khủng phong bạo. Từ Thiên Y Vụ Trướng trên không đi ngang qua ra, bước vào Toái Không Sơn Mạch bên trong. Rất nhiều Toái Không Sơn Mạch võ đạo tu sĩ tận mắt nhìn thấy một màn này, thằng đem khống chế Hắc Sắc Giao Long áo vàng nam tử trở thành thần minh. Tội Tông đệ tử lộ thần, nhận lấy cái chết. Áo vàng nam tử đứng tại Hắc Sắc Giao Long Long Thủ bên trên, quan sát toàn bộ Toái Không Sơn Mạch, thanh âm xa xa đuổi ra. Toái Không Sơn Mạch bên trong đông đảo võ đạo tu sĩ minh bạch, người này là đến diệt trừ lộ thần. Cái này áo vàng nam tử, khống chế Hắc Sắc Giao Long, sẽ rách Thiên ý Vụ Trướng, trước nay chưa từng có cường đại. Chương 665 kết thúc. Chương 665 kết thúc. Thiên ý vụ trướng là toái không sơn mạch nhất đạo bình trướng, bất kỳ cái gì cường giả cũng không thể từ thiên ý vụ trướng trên không xuyên qua. đã từng có nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ không phục thử qua, kết quả gánh không được lôi đình anh kích cùng phong bạo xé rách, trực tiếp chết không toàn thây. mà bây giờ khống chế hắc sắc dao long áo vàng nam tử lại là từ thiên ý vụ trướng trên không đi ngang qua mà qua, sự xuất hiện của hắn cùng lời nói, cùng cường đại, như do tại toái không sơn mạch bên trong truyền bá ra. nửa ngày thời gian về sau, cái này chế hắc sắc giao long áo vàng nam tử thân phận bị vạch trần, hắn là vân diệu quốc hoàng đế con trai trưởng, tên là vân long. hắn tự nhỏ liền si mê võ đạo. Đối với Hoàng Quyền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bây giờ hắn mới chỉ có 20 tuổi, nhưng lại đã là một tên Nguyên Đan Tam chuyển võ đạo tu sĩ. Toái Không Sơn mạch bên trong, tất cả mọi người chấn động vô cùng. Chỉ có 20 tuổi, nhưng đã là Nguyên Đan Tam chuyển cảnh giới, cái này quá cường đại. Thử hỏi Thiên Hạ võ đạo tu sĩ, ai có thể tại 20 tuổi thời điểm đạt tới Nguyên Đan cảnh Tam chuyển cảnh giới? Đừng nói Nguyên Đan Tam chuyển cảnh giới, khi 20 tuổi có thể đạt tới Chân Cương Tiên vị cảnh, liền xem như tư chất tuyệt luân. Biết Vân Long thân phận, đối với Vân Long tiến vào Toái Không Sơn mạch lúc hô lên câu nói kia, trong lòng mọi người hiểu rõ cái này lộ thần là vân diệu quốc bảng truy nã trên tội tông đệ tử, đoạn thời gian gần nhất lại là tại toái không sơn mạch bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, đây quả thực là đánh từ xa mặt vân diệu quốc hoàng tộc, trong không khí tựa hồ vang lên một trận ba ba ba đánh mặt thanh âm, vân diệu quốc nhịn lâu như vậy, rốt cục phái người tới thu thập lộ thần, vân diệu quốc hoàng đế không động thì thôi, nhất động nhanh chóng quyết đoán, vân diệu quốc trực tiếp phái phái xuất vân long, cái này vân long chính là vân diệu quốc chói mắt nhất võ đạo tân tình, thậm chí là toàn bộ cửu lũ đại lục chói mắt nhất võ đạo tân tình, không biết tội tông đệ tử hội chết như thế nào, nghe qua kia vân diệu quốc tội tông đệ tử đã bước vào trần cương thiên vị cảnh cùng rất nhiều người so sánh, hắn cũng coi là một tên võ đạo thiên tài. Chỉ bất quá cùng Vân Diệu Quốc Vân Long Điện Hạ so sánh, Tiêu Lộ Thần hay là kém rất rất nhiều. Tiêu Lộ Thần căn bản không có cùng Vân Long Điện Hạ nhất chiến tư cách. Hai người một khi giao phòng, Tiêu Lộ Thần tự nhiên là bị Vân Long một chiêu đánh thành một mịt. Trừ cái đó ra, tuyệt không có khả năng có loại thứ hai kết quả. Ngay qua lần này băng phong thành, huyết sát thành, hắc diệu thành lần lượt bạo phát nguy cơ, cuối cùng đều là Tiêu Lộ Thần giải quyết, hắn cũng coi là thần hồ kỳ thần. Hoặc hứa Vân Long cùng Lộ Thần nhất chiến, sẽ có cái khác chuyển cơ. Ba thành nguy cơ đều là hắn một người giải quyết. Việc này ngươi tin không? đều là thế nhân nghe nhầm đổi bậy. Vài không sơn mạch đám người hoặc là ngay từ đầu theo tại Hắc Sắc giao Long về sau, hoặc là nghe nói tin tức sau từ bốn phương tám hướng chạy đến, gia nhập đi theo đại quân, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Vân Long cùng Lộ Thần va chạm, kia Lộ Thần sẽ là loại kết cục nào. Đương nhiên, bọn hắn đã đoán được Lộ Thần sẽ là loại kết cục nào. Dựa theo Hắc Sắc giao Long tốc độ, đám người tự nhiên không có khả năng đuổi theo. Nhưng Vân Long tựa hồ tận lực chậm lại Hắc Sắc Dao Long tốc độ, không nhanh không chậm điệu tiến về Bàng Phong Thành, hắn đã nhận được tin tức, Lộ Thần ngay tại Bàng Phong Thành bên trong. Cứ như vậy, Tại Vân Long Cổ Y chậm dần Hắc Sắc Giao Long tiến lên tốc độ tình hình phía dưới, Hắc Sắc Giao Long hậu phương hội tụ càng ngày càng nhiều toán không sơn mạch bên trong võ đạo tu sĩ, mới đi phân nửa lộ trình, hậu phương nhân số liền đã đạt đến 3 vạn chi chúng. Sau một ngày, Hắc Sắc Giao Long mang theo một thân áo vàng Vân Long đi vào Băng Phong ngoài thành. Giờ này khắc này, Băng Phong thành một mảnh điện, những người này đúng là tại nhận được tin tức đằng sau, lập tức đến đây Băng Phong thành chờ. Chờ đại quân cũng có hơn một vạn người, bây giờ cùng đi theo đại quân dung hợp lại cùng nhau, nhân số đạt tới 5 vạn nhiều. Cũng may Băng Phong ngoại thành, địa thế kham đạn, nếu không dung không được nhiều người như vậy. Băng Phong Ngoại Thành có một cái đầu người kinh quan, những người này đầu đều là hiện tại tấn công Băng Phong Thành rất nhiều lớn nhỏ thế lực người. Giờ phút này nhìn thấy đầu người này kinh quan, rất nhiều người vẫn như cũ nội tâm rung động. Thụy Tông đệ tử lộ thần, ra nhận lấy cái chết. Hắc sát giao long lăng không du động, vân long đứng tại hắc sát dao long lăng thủ bên trên. Hắn quan sát phía trước Băng Phong Thành, thanh âm xa xa rời ra. Rất nhanh, rất nhiều đạo thân ảnh hiện hiện. Hàn Y tiết lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, Băng Phong Thành chủ người, Phương ấn Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt. Sư đồ ba người đã hoàn thành băng phong thành Tịnh hóa trận pháp sửa chữa, mà lại đã đi qua huyết sắt thành cùng hắc diệu thành, đem huyết sắt thành cùng hắc diệu thành Tịnh hóa trận pháp cũng sửa chữa một phen. Sau khi hoàn thành, sư đồ ba người lại trở về băng phong thành. Bích Hà, Lâm Thủ, Cơ Tuyết, Tiểu Băng, Ô Áo, Hàn Trác, còn có rất nhiều băng linh tộc các chiến sĩ cùng nhau xuất hiện tại trên tường thành. Cũng may băng phong thành thành tường đầy đủ kéo dài, nếu không cũng chiến không giới nhiều người như vậy. Lộ thần không tại, bất quá coi như lộ thần tại, ngươi cũng muốn trước qua ta một cửa này. Những ngày này, Áo ngoại trừ hỗ trợ trọng băng phong thành Đơn giản nhàn phát nấm mốc, bây giờ có người tới khiêu chiến Lộ Thần, Lộ Thần lại vừa lúc không tại, Ô Áo trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu ưng phấn. Hắn cuồng hống một tiếng, lập tức lao xuống thành tường, thông qua bắt giác ngọc thạch trận đài đi vào băng phong thành bên ngoài. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Vân Long đứng tại hắc sắc giao long bên trên, nhàn nhạt nhìn Ô Áo một chút. Có phải hay không, đánh qua mới biết được. Ô Áo kêu gào nói, nhưng đi vào ngoài thành đằng sau, hắn cũng có chút phiền muộn. Chi chạm kế tiếp tại trên tường thành, còn không có phát hiện Vân Long ở vào chỗ cao, dù sao băng phong thành thành tường cũng là rất cao nhưng là giờ phút này hắn đứng trên mặt đất, mà Vân Long đứng tại Hắc sắc Giao Long bên trên, lập tức lộ ra hắn ô áo nhỏ bé lên đến, hắn kêu gào cũng lộ ra rất bất lực. Ô áo trong lòng thầm nghĩ, nếu là còn tại băng tuyết trong trời đất, giờ phút này ngược lại là có thể kêu gọi xuất một đầu băng tinh yêu thú đến cùng đối phương tranh hùng, chỉ đáng tiếc hiện tại là tại Toái Không Sơn mạch bên trong. đã ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Vân Long hưu hưu dậm chân, Hắc sắc Giao Long phun ra một đạo hỏa hồng sắc liệt diễm. với ô áo trực tiếp bị đạo này liệt diễm đốt lông mày cùng tóc, quần áo trên người cũng tổn hại hầu như không còn, chỉ có bộ vị mấu chốt còn chưa bạo lộ ra. Hỏa hồng sắc liệt diễm bên trong, Ô Áo nhe răng trợn mắt, nếu là còn như vậy đốt xuống dưới, hắn liền muốn biến thành một nắm cho tẫn. Hô, một đạo bức lên khói đen bóng người từ hỏa hồng sắc liệt diễm bên trong lóe ra đến, hành tích chật vật cùng cực. Cái này không công bình. Ô Áo chỉ lên trời giống to. Hắn đã nhìn ra, Vân Long căn bản không có muốn xuất thủ ý tứ. Hắn như tiếp tục trùng kích, căn bản không đột phá nổi Hắc Long hỏa diễm phong tỏa. Băng hỏa tương khắc, nhưng khi băng hỏa gặp nhau, liền muốn nhìn phía kia thực lực mạnh hơn, hiển nhiên đầu này Hắc Long so Ô Áo càng lớn mạnh một chút. Hắc Long là ta chiến sủng, cũng là ta thực lực một bộ phận. Nếu là ngươi có thể tìm đến chiến sủng, ta tuyệt sẽ không nói ra không công bình ba chữ. Vân Long cười khẩy, ô áo trong lòng phiền muộn vô cùng, nhưng biết tranh chấp xuống dưới hảo vô ý nghĩa, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn trở về băng phong thành. Ta cho phép ngươi đi rồi sao? Vân Long lạnh lùng nói, nhảy ra ra tay với hắn, còn có thể muốn đi thì đi, thiên hạ nào có chuyện như vậy? Lần này hắn Vân Long đến đây thoái không sân mạch, đại biểu là Vân Hoàng, đại biểu là Vân Diệu quốc tối cao nhất cường đại ý chí, cô này ý chí không cho phép bất luận cái gì khiêu khích. Vì xuống, có lẽ chết. Vân Long nói. Quay đầu nhìn về phía Vân Long, Ô Áo trong mắt bên trong nộ khí tuôn ra. Trở về. Hàn chắc quát. Giờ này khắc này, Ô Áo chỗ nào nghe loạn, lại không muốn mệnh giống như xông về Vân Long. Ầm ầm. Hắc Long dâng trào xuất hỏa Long sắc liệt diễm, đem Ô Áo nuốt hết rơi. Đúng lúc này, một đạo bóng người màu xanh lục từ băng phong thành trên tường thành nhảy xuống, thông qua bắt giác ngọc thạch trận đài đi vào băng phong ngoài thành, lập tức xông vào Hỏa Hồng sắc liệt diễm, đem Ô Áo cứu ra. Giờ phút này, Ô Áo đã bị thiêu đến không còn hình dáng, cả người thê thảm vô cùng. Lần này Hỏa Hồng sắc liệt diễm rõ ràng so trước đó một lần càng hung mãnh càng cường đại. Vân Long trước đó cố ý yếu thế, để Ô Áo cảm thấy mình có thể tại hỏa hồng sắc liệt diễm bên trong trèo chống một hồi. Lâm Thủ là theo sát Bích Hà đằng sau ra. Hắn biết mình không phải Vân Long đối thủ, cho nên không có cạnh mạnh, ra chỉ là muốn đem thụ thương Ô Áo mang về bằng phong thành bên trong. Đem Ô Áo giao cho Lâm Thủ, Bích Hà lưu lại. Nàng nhất định phải lưu lại, nếu không Vân Long sẽ đối với Lâm Thủ cùng thụ thương Ô Áo xuất thủ. Ngươi không được, để lộ thần gia nhận lấy cái chết. Nhìn Bích Hà một chút, Vân Long thản nhiên nói. Bích Hà bây giờ cũng là nguyên đang cảnh, nhưng ở Vân Long nhìn lại, Bích Hà giống nhau không phải là đối thủ của hắn. Bích Hà không nói thêm gì, trực tiếp đồng thủ. Vân Long vẫn là hơi dậm chân, trực tiếp mệnh lệnh Hắc Long dâng chào Liệt Diễm đối phó Bích Hà. Bích Hà tuy nhiên đạt được cường giả linh hồn võ đạo truyền thừa, nhưng cuồng bạo cảm xúc tiêu cực tựa hồ nhận Liệt Diễm áp chế, vô pháp phát huy ra cường đại uy lực, Bích Hà y nguyên không phải Vân Long đối thủ. Bích Hà tại Liệt Diễm bên trong kiên trì một khắc đồng hồ, cuối cùng thua trận. Hàn Y Vi Lộ nhướng mày, cái này Vân Long hoàn toàn chính xác cường đại, liền xem như nàng ra mặt lên chiến, đều không có 10 phần chắc có thể chiến thắng chi. Hàn Y Lộ ra khỏi thành, cứu Bích Hà. Hàn thành chủ, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Vân Long thản nhiên nói, miệt thị tất cả mọi người. Người trẻ tuổi vẫn là phải khiêm tốn một chút hào một chút. Nói xong đằng sau, Hàn Y Lìa lộ trực tiếp xuất thủ. Vân Long vẫn không có động thủ, trực tiếp mệnh lệnh hắc long đối phó Hàn Y Lìa lộ. Một khắc đồng hồ về sau, Hàn Y Lìa lộ thua trận, Liên Hàn Y Lìa lộ đều bại, ai còn là Vân Long đối thủ? Đông đảo xem chừng người sợ hãi thán phục, cái này Vân Long không hổ là cửu đại lục chói mắt nhất võ đạo tân tinh. Còn có chúng ta, một đạo thanh âm gông nhiên từ đằng xa truyền đến, lập tức mấy đạo nhân ảnh đi vào trước mắt mọi người, rõ ràng là huyết sắt thành thành chủ Hồng Mâu cùng hắc diệu thành thành chủ Ngô Chính Dương. Hai người các ngươi trước vào băng phong thành. Hồng Thiên Mâu cùng Nô Chính Dương riêng phần mình mang đến Hồng Định cùng Nô Hách. Giờ phút này hai vị thành chủ đem bọn họ riêng phần mình nhi tử ném về phía băng phong thành, chờ Hồng Định cùng Nô Hách tiến vào băng phong thành, Hồng Thiên Mâu cùng Nô Hách nhìn nhau một chút, lập tức cười to nói: Chúng ta một đường tới chiếu cố ngươi, các ngươi vẫn chưa được. Hôm nay ta muốn giết tội tông đệ tử lộ thần, ai cũng không ngăn cản được. Vân Long Thản nhân nói, vẫn như cũ chỉ hưu hưu dậm chân. Hắc Long Dâng chào lễ diễm, một khắc đồng hồ về sau, Hồng Thiên Mâu cùng Nô Chính Dương cũng thua trận. Vài không sơn mạch bên trong sở hữu cường giả đều thua trận, liên liên Hồng Thiên Mâu cùng Lô Chính Dương liên thủ đều không phải là Vân Long đối thủ, cái này Vân Long không hổ là cửu vũ đại lục thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thật sự là quá mạnh, hắn chỉ là đứng ở chỗ này, liền để ở đây hơn năm vạn người cảm thấy ngạt thở. Tội tông đệ tử, không còn ra, bản tôn liền hủy đi toàn bộ Bằng Phong thành." Vân Long đứng tại Hắc Sắc Giao Long Long thủ trên quát. Thật sự là hắn có dạng này thực lực, chỉ cần để Hắc Sắc Giao Long dâng trào liệt diễm là đủ. Thoại âm rơi xuống, Hắc Sắc Giao Long tới gần bang Phong thành. Giữa sân tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chẳng lẽ lộ thần như thế nhát như chuột, chỉ dám để người khác thay hắn liều chết, bản thân cũng không dám hiện thân. Ngoại trừ số ít mấy người, những người khác không biết lộ thần cũng không tại băng phong thành bên trong. đúng lúc này, một đạo huyết quang từ đằng xa bay tới, huyết quang trên giống như đứng đấy một bóng người. cái này huyết quang tự nhiên là cốt xí huyết ảnh quái, huyết quang trên bóng người tự nhiên là lộ thần. cốt xí huyết ảnh quái đứng tại băng phong thành cùng hắc sắc giao long ở giữa. lộ thần chú ý tới thụ thương ố áo, bích hà, hàn y li lộ, hồng thiên mâu, Nô chính dương. ánh mắt của hắn hiu hiu co lại, lập tức nhìn về phía áo vàng nam tử vân long. ngươi làm, không tệ là ta. Hôm nay không những ngươi muốn chết, phạm là cùng ngươi có liên quan người đều muốn chết. Vân Long thẳng như nói. Tuy nhiên ngươi rất cường đại, nhưng là ta so ngươi càng cường đại, cho nên ngươi vĩnh viễn cũng làm không được. Lộ Thần nói. lập tức hắn nhìn về phía hắc sắc giao long, chậm rãi nói, xem ở ngươi làm một đầu mở ra linh trí giao long phân thượng. Hôm nay ta có thể không giết người, hiện tại lăn đến một bên quỷ tốt, quỷ đến ta hài lòng mới thôi. Lộ Thần lời vừa nói ra, mọi người ở đây tất cả đều xôn xao. Lộ Thần vừa im mà để một đầu cường đại hắc sắc giao long đi một bên quỷ, cái này Lộ Thần là điên rồi sao? Vân Long cười khẩy. nhưng mà sau một khắc. Tất cả mọi người trong mắt rung động lên tới. Hắc sắc giao long dường như vô cùng e ngại lộ thần, mạnh mẽ long khu đông nhiên một trận lắc lư, đem Vân Long cái chủ nhân này ném ra ngoài, sau đó hắc sắc giao long đúng là thật ngoan ngoãn địa tại băng phong thành quỳ xuống. Tuy nhiên giao long tư thế rất cổ quái, nhưng sắc thực cùng quỳ xuống tư thế rất giống. Nguyên đang cảnh còn vô pháp phi thiên độ địa, Vân Long rơi vào trên mặt đất. Lộ thần đứng tại cốt xí huyết ảnh quái trên lưng, quan sát Vân Long, hiện tại ngươi liền cùng ta đối chiến tư cách đều không có. Vân Long sắc mặt tái xanh, lúc trước hắn cao cao tại thượng, chân đạp hắc long, bách chiến bách thắng, khí thế ngút trời, Nhưng giờ phút này Hắc sắc giao long bởi vì lộ thần một câu quỳ gối một bên, hắn không có Hắc sắc giao long, chỉ có thể rơi trên mặt đất, còn phải ngẩng đầu nhìn về phía lộ thần, liền phảng phất đám Mây Thần tử bị lộ thần một câu đánh rất đến nước bùn bên trong. Cho dù không cần chiến sủng, ngươi giống nhau không phải là đối thủ của ta. Vân Long tự tin nói. Thật sao? Lộ thần nói. Sau một khắc, cốt sĩ huyết ảnh quái trên lưng lộ thần không lúc đích, một cái khác lộ thần xuất hiện tại Vân Long trước người. Đây là lộ thần tốc độ cực nhanh, khiến cho ánh mắt của mọi người xuất hiện chỉ trệ. Động. Lộ thần đại thủ nô ra, khóa lại Vân Long cổ, Nguyên Danh chi lực trùng nhập Vân Long thể bên trong. Lại Vân Long nguyên đan cầm cố lại. Đúng vậy, Lộ Thần đạt được khối thứ ba thần kiếm mạnh vỡ, thuận lợi bước vào nguyên đan cảnh. Ngươi không phải là đối thủ của ta, bất quá mệnh của ngươi tạm thời coi như hữu dụng. Tiến tâm, hôm nay sẽ không giết ngươi. Lộ Thần đem Vân Long vứt bỏ ở một bên. Bang phong ngoài thành hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người chấn động vô cùng, ngạc nhiên vô cùng. Vân Diệu cốt chói mắt nhất võ đạo tân tình, Cự đại lục chói mắt nhất tân tinh cứ như vậy bại, quá không thể tưởng tượng nổi. Hơn năm vạn người im lặng, không ai dám lên tiếng. Lộ Thần với lên mắt, tất cả mọi người sợ hãi. Như thế Cường Đại Hắc Sắc Giao Long quỷ gối một bên, như thế Cường Đại Vân Long đều không phải là lộ thần đối thủ. Cái này lộ thần quá kinh khủng. Rất nhiều người bắt đầu lui lại, hối hận hiện tại đi vào băng Phong Thành quan chiến. Vạn một đường thần mang thủ, về sau bọn hắn nhất định phải chết không toàn thời. Không ai dám nói chuyện, giữa sân không khí ngột ngạt tới cực điểm, một khắc đồng hồ về sau, hơn 5 vạn người tan hết. Lộ thần đứng tại băng Phong Thành, Vân Long như một cái cỏ dại, bị lộ thần tùy ý vứt bỏ ở một bên. Vân Long cảm nhận được vô tận đủ, nhưng giờ phút này hắn liền một phản kháng khí lực đều để đề lên không nổi, tất cả lực lượng đều bị lộ thần phong tỏa ngăn cản. Vân Long muốn cắn lươi tự vận đều làm không được, Lộ Thần còn phải dùng cái này Vân Long mệnh đổi về phản thịnh, sao lại để Vân Long hiện tại đi chết? Hạng Y Dì lộ bọn người kinh ngạc, Lộ Thần đã đánh bại Vân Long, vì sao còn không vào thành? Một lát sau, một đạo người áo đen ảnh đi vào băng phong ngoài thành. Sư đệ, nhìn lại ngươi đã biết ta sẽ đến. Vân Hoàng từng là hỏa chân nhân đệ tử, Lộ Thần cũng là hỏa chân nhân đệ tử, bọn họ đích xác xem như sư huynh đệ. Sư Vinh, ta muốn người, ngươi mang đến sao? Lộ Thần nói, Vân Hoàng từ phía sau đẩy ra một người, chính là khoáng đường trường lão phiên Đôm. Lộ Thần giải khai Vân Long cấm chế để cho vân long bản thân đi trở về đạo vân hoàng bên người Phu hoàng vân long xấu hổ không có việc gì hắn dù sao cũng là ta sư đệ ngươi không phải là đối thủ của hắn cái này rất bình thường vân hoàng vô vô vân long bà vai vân hoàng cũng giải khai phàn thịnh cấm chế phàn thịnh đến đánh lộ thần bên cạnh lộ thần ra hiệu phàn thịnh tiến vào băng phong thành bên trong phàn thịnh lập tức rời đi sư đệ muốn cùng ta nhất chiến sao ngươi còn tuổi còn rất trẻ tuy nhiên đánh bại long nhi nhưng bây giờ ngươi còn không phải đối thủ của ta vân hoàng nói ta giao ra thứ ngươi muốn từ đây đại gia đường lớn chỉ lên trời mỗi loại đi một bên. Lộ Thần nói: Sư đệ, ngươi quá xảo trá. Đan Nguyên Thánh Thủy, võ đạo ý cảnh, đều xuất từ ngươi thủ bút, ngươi cảm thấy ta sẽ vào bẫy của ngươi? Vân Hoàng nói: So ra kém sư Minh. Lộ Thần nói: Vân Hoàng sắc mặt lạnh lẽo, hắn biết Lộ Thần nói là năm đó hắn che giấu hoàng tộc từ đệ thân phận, tiến vào xích hỏa môn bái sư học nghệ sự tỉnh. Vật của ta muốn, ta sẽ đích thân đi. Vân Hoàng nói: Đại giới là ta muốn hồn phi phách tán. Lộ Thần nói: Ngươi mang hợp nhất điểm, ta có thể để ngươi ít thống khổ một chút. Vân Hoàng nói: Nếu là không đâu. Lộ Thần nói: Vậy liền thống khổ chết đi. Vân Hoàng nói, người tin hay không, ta hôm nay sẽ không chết, chết người sẽ là ngươi. Lộ Thần nói, không tin, ta muốn giết ngươi, cái này cựu U Đại Lục trên không người có thể ngăn cản. Vân Hoàng nói, ha ha, Vân Hoàng huynh đã lâu không gặp, không tệ, Vân Hoàng huynh, chúng ta cũng đã lâu không thấy. Đúng lúc này, hai đạo âm thanh vang lên, rất nhanh hai đạo nhân ảnh đi vào Lộ Thần bên cạnh. Lang Hoàng, Viêm Hoàng, Vân Hoàng múa mày, người tới chính là Thiên Lang Quốc cùng Viêm Nguyên Quốc người thống lĩnh. Sau một lát, Vân Hoàng làm càn nhất tiếng, ta muốn giết hắn, các ngươi ngăn không được. Lang Hoàng cùng Viêm Hoàng nhìn nhau một chút lập tức bung ra khí tức ba động. đột nhiên ở giữa, vân hoàng nụ cười dừng lại ở trên mặt, trong lòng khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. trước mắt lang hoàng cùng viêm hoàng vừa im mà đột phá đến thông thiên cảnh. đây là hắn vân hoàng tha thiết ước mơ cảnh giới. hắn một mực kẹt tại nguyên đan phía trên, nguyên đan phía trên sau chính là thông thiên cảnh. hắn còn chưa đột phá thông thiên cảnh, nhưng hắn hai cái lao đối thủ vừa im mà tất cả đều đột phá đến thông thiên cảnh. hai cái thông thiên cảnh, giết chết hắn vân hoàng dư giả. vân hoàng đột nhiên minh bạch, lang hoàng cùng viêm hoàng có thể đột phá đến thông thiên cảnh, tất nhiên cùng lộ thần có quan hệ, cho nên hai người mới có thể ra sức bảo vệ lộ thần. Cho nên hôm nay Lộ Thần mới có thể như thế tự tin. Đánh đi. Vân Hoàng thảm đạm nhất tiếu, nhưng không cam lòng như vậy để đội. Tam đại tuyệt thế cường giả, Vân Hoàng tuy nhiên cảnh giới bên trên kém một chút, nhưng vẫn là tuyệt thế cường giả. Ba người ở giữa chiến đấu trong nháy mắt tiến vào nóng sáng hóa, cái này nhất chiến trời đất bù mịt. Ba cái canh giờ về sau, Lang Hoàng cùng Viêm Hoàng trở lại băng phong chư thành, hai người dẫn theo Vân Hoàng trở về. Vân Long ngồi liệt trên mặt đất, đa tạ Lang Hoàng cùng Viêm Hoàng xuất thủ. Lộ Thần chắp tay nói, "Đây là đã nói xong điều kiện, không cần đến cảm ơn chúng ta." Lang Hoàng cùng Viêm Hoàng cùng nói, "Phí trưởng lão bọn người" còn có khâu chấn xuyên trưởng lão bọn người ngay tại đến băng phong thành trên đường, cái này trên đường đi không người nào dám quấy nhiễu bọn hắn. Lang hoàng cùng viêm hoàng lại nói, lộ thần khẽ bước cằm. Nói xong đằng sau, lang hoàng cùng viêm hoàng rời đi toái không sân bạch. Một đạo làn gió thơm đánh tới, sở nhược nam tại lộ thần trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, cảm ơn. lập tức nàng xuất lĩnh vãi vân quân người tiến về vân diệu quốc. đây là muốn đi đón quản vân diệu quốc. lộ thần đối vân diệu quốc không có hứng thú, mà lại lần này có thể làm cho lang hoàng cùng viêm hoàng đột phá đến thông thiên cảnh, toái vân quân cũng ra cực lớn lực, vân diệu quốc xem như cho toái vân quân xuất lực thủ lao, ngươi không thể giết ta. Vân Hoàng mơ màng tỉnh lại, vội vàng nói. Lâm Kim Tịch ở đâu? Lộ thần mặt lạnh lấy hỏi. Nàng tại Bát hoang đại lục khưng ra, chỉ có ta biết như thế nào đi bắt hoang đại lục, mà lại ta là người của khương ra, một khi ta có việc, Lâm Kim Tịch hẳn phải chết. Vân Hoàng nói. Lộ thần phế bỏ Vân Hoàng võ đạo tu vi, sau đó cùng Vân Hoàng một đạo tiến về Bát hoang đại lục giải cứu Lâm Kim Tịch. Mới độ dài liền triển khai như vậy.